Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Trường 552, Liêu chết đánh cược một lần. Cho dù là trung vực hay đại lục hỗn loạn, việc tu luyện linh chuong là chuyện khó khăn nhất. Mặc dù gã chiến tôn mà tộc này cực kỳ mạnh mẽ, trong mà tộc cũng có bí pháp tu luyện linh hồn, nhưng linh hồn của gã vẫn chưa thể bước vào chiến hồn cành mượn một món bí bảo loại bảo vệ linh hồn nên gã chiến tôn ma tộc kia không cho rằng la trinh có thể tiêu diệt linh hồn của hắn nhưng thực tế hắn lại có thể nhẹ nhàng khiến linh hồn của gã bị tổn thương vì vậy giờ phút này gã cũng vô cùng kiêng kỵ công kích linh hồn của la trinh cũng chính vì thế khoảng cách giữa la trinh và gã chiến tôn ma tộc kia lại kéo ra lần nữa thế nhưng càng phiền toái hơn là hai gã chiến tôn ma tộc khác cũng đuổi theo kịp rồi la trinh khẽ cắn môi lại thúc giục cương nguyên đã dần cạn kiệt một lần nữa thân hình hóa thành một vệt nhỏ bắn về phía trước Phiền toái mà La Trinh gặp phải lúc này còn lớn hơn trước đây rất nhiều, mặc dù trong trung vực cũng tràn đầy nguy hiểm, nhưng dưới sự che chở của vân điện, cuối cùng hắn vẫn có thể đánh bại đối thủ của mình. Mặc dù những đối thủ kia cao hơn La Trinh chọn một giai, nhưng nếu nói về thực lực chân chính thì thật ra La Trinh cũng không kém bọn họ bao nhiêu, nhưng tình huống bây giờ lại không giống. Dựa theo cách phân chia cấp bậc của đại lục hỗn loạn, La Trinh chính là chiến giả cấp 7, trên chiến giả thì có chiến tướng, mà trên chiến tướng mới là chiến tôn hơn la trinh chọn hai cảnh giới lớn huống chi sau lưng còn đến ba gã chiến tôn ma tộc nếu là chiến giả bình thường e rằng đã bị giết trong nháy mắt từ lâu rồi thế mà la trinh lại cùng bọc phát cương nguyên và chân nguyên để chạy trốn hơn một nghìn dặm đường cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách nếu ba gã chiến tôn ma tộc nhào lên thì la trinh hoàn toàn không có năng lực phản kháng chết là cái chắc làm sao bây giờ dưới tình huống nguy cấp la trinh hỏi thanh long trong đầu nếu như thật sự không được ta có thể sử dụng công kích linh hồn để giết bọn chúng Thanh Long thản nhiên nói, có điều e rằng linh hồn của ta sẽ lại ngủ sai lần nữa. Sau khi Thanh Long cắn nuốt tà linh kiêu thú, linh hồn đã khôi phục lại rất nhiều. Một phần linh hồn của tà linh kiêu thú dùng để đánh thức xích long, một phần lại dùng để giúp la trinh chế tạo hồn trùng, phần còn lại mới để cho Thanh Long cắn nuốt. Mặc dù linh hồn tà linh của kiêu thú vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với chân long mà nói, thì vẫn còn lâu mới đủ. Vì vậy trong giai đoạn này, Thanh Long chỉ có thể thi triển công kích linh hồn một lần thôi, một cái gọi là ngủ say. Chính là lại hóa thành tượng khắc trầm lạng trên lò luyện thần bí kia lần nữa Không được Trong nháy mắt Thanh Long nói ra phương án này Đã bị La Trinh bác bỏ La Trinh có thể đi thẳng một đường cho đến giờ Có liên quan rất lớn đến sự chỉ dẫn của Thanh Long Không nói đến chuyện lúc trước Thanh Long đã chuyển cho hắn thần văn Mà trong nhiều chuyện quan trọng Hắn đều phải dựa vào sự chỉ dẫn của Thanh Long Vậy nên hắn không thể nào để nó ngủ sai được Nhưng vào giai đoạn này Hình như không còn cách nào tốt để xử lý đám ma tộc kia Thanh Long thản nhiên lắc đầu Cho dù là thiên ma thần quyền hay là vạn sát sinh tử Luân, đều không đủ để chống lại cường giả cấp bậc chiến tôn, thứ duy nhất có thể tạo thành uy hiếp cho bọn chúng chỉ còn phi đau nát và linh hồn của La Trinh. Vấn đề là hai loại công kích này đều không thể hoàn toàn giết chết chiến tôn ma tộc được. Hắc hỏa, hắc hỏa trong lò luyện thần bí, có lẽ là hy vọng duy nhất của La Trinh, uy lực của loại lửa này dường như có thể hủy diệt vạn vật trong trời đất, có lẽ có thể trở thành sát chiêu cuối cùng của La Trinh. Nhưng mà La Trinh vẫn chưa thể nào điều khiển hắc hỏa thành thạo được. Hoặc là nói hắc hỏa kia tự có linh tính của mình, La Trinh chỉ có thể triệu hoán nó ra, nhưng lại không thể ra lệnh hắc hỏa đi tấn công đối phương, gửi gám vận mệnh của mình vào hắc hỏa hình như cũng không được sáng suốt lắm. Ngay vào lúc La Trinh đang hết đường xoay sở, thì bỗng nhiên bên tay hắn vang lên tiếng chuyển âm. Bên trái phía trước, chỗ 40 dạm, có ba cái chuyển tống trận, chạy vào cái chuyển tống trận ở giữa, có thể giúp người trốn được. Đó là một giọng nói vô cùng kỳ ảo, bỗng nhiên La Trinh nghe thấy được. Giọng nói này chính là của người yêu dạ tộc đã cảnh báo mình không được tiến lên lúc trước. La Trình cũng không tin người của yêu dạ tộc, có điều giọng nói của nàng cũng không khiến người ta thấy phản cảm. Quan trọng hơn chính là, cho dù rơi vào tay yêu dạ tộc, có lẽ vẫn tốt hơn rơi vào tay người ma tộc. Không có quá nhiều thời gian cho La Trình suy xét, hắn gần như thay đổi phương hướng mà không hề do dự. Giờ phút này, hai mắt La Trình trợn lên, quét mắt nhìn khoảng đất phía trước. Nơi này là một vùng đồi núi, bốn phía đều là núi cao rừng già. Các loại thực vật sinh trường rậm rạp trong đó. Sau mấy nhịp thở, ánh mắt La Trinh hơi nhíu lại, nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một ngọn núi cao quái dị. Ngọn núi lớn kia giống như bị người ta dùng kiếm chém ngang, nửa khúc trên nằm ngang sang một bên, nửa bên dưới lại bị cắt thành một khoảng đất bằng phẳng trơ trụi. Mà trên khoảng đất bằng phẳng kia, có vài hoa văn hình tròn, ánh mắt La Trinh tập trung, trong con người của hắn lóe ra một vòng ánh sáng xanh. Sau khi dùng nhựa cây thần để rửa mắt. Thanh mục linh đồng của La Trinh không chỉ có thể nhìn thấu ảo cảnh, mà thị lực cũng được tăng lên rất nhiều. Ba cái truyền tống trận, ánh mắt La Trinh lóe lên, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần. Ba cái truyền tống trận được xây dựng cùng một chỗ, nhất định là sẽ truyền tống đến những khu vực khác nhau. Dựa theo lời nhắc nhở của cô gái yêu dạ tộc kia, La Trinh phải đi vào cái truyền tống trận ở giữa. Nhưng nếu cái truyền tống trận đó tiến vào phạm vi của yêu dạ tộc thì sao? La Trinh chẳng khác gì phải bó tay chịu chói, vì quá vội vàng. Trong đầu La Trinh cũng vô cùng hỗn loạn, bỗng nhiên hắn ngửa đầu, sau đó hít thật sâu một hơi, khuyên bản thân rằng nên tỉnh táo lại, trong tình huống này chỉ có thể đánh cược một lần thôi. La Trinh lập tức lao thẳng xuống dưới, gần như không thèm giảm tốc độ, trực tiếp ngã trên mặt đất rồi lăn vào cái truyền tống trận ở giữa kia. Khi hắn vừa mới đứng vững, đã có hơn 10 viên đá chân nguyên cực phẩm bắn ra từ chiếc nhẫn tu di trước ngực rồi. La Trinh vung tay lên, trong nháy mắt, những viên đá chân nguyên cực phẩm đó đã khẳm vào trong truyền tống trận, oanh oanh oanh hào quang màu trắng sáng rực bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng nhanh đi nhanh đi mặc dù lúc nãy la trinh đã dùng hết chút cơ nguyên cuối cùng trong cơ thể nhưng vẫn không thể kéo giãn khoảng cách với ba gã chiến tôn ma tộc kia vậy nên mấy gã đó sắp đến rồi lúc ba gã chiến tôn ma tộc kia vừa mới bay đến trên trên đỉnh ngọn núi lớn thì hào quang màu trắng sáng rực đã bao lấy la trinh bóng hình của hắn bỗng nhiên biến mất trong truyền tống trận thằng nhóc loài người đáng chết gã chiến tôn ma tộc cầm đầu hét lên giận dữ tiếp tục đuổi theo Một gã chiến tôn Ma tộc khắc mặt không biểu cảm, dùng chân đá bay mấy viên đá chân nguyên cực phẩm mà La Trinh bày ra, bản thân lại đặt mấy viên đá chân nguyên cực phẩm khắc lên. Mỗi lần truyền tống, chân nguyên trong đá chân nguyên sẽ bị hao sạch toàn bộ, cần phải bố trí lần nữa. Ba gã chiến tôn Ma tộc cùng nhau tiến vào truyền tống trận. Đợi sau khi ba gã chiến tôn Ma tộc tiến vào truyền tống trận rồi, cô gái tên Phỉ Nhi của yêu dạ tộc mới nhẹ nhàng đáp xuống mảnh đất này, từ từ đi về phía mấy cái truyền tống trận kia. Sau đó rút mấy viên đá chân nguyên cực phẩm kia ra theo thứ tự, rồi bày đá chân nguyên của mình lên. Sau đó nàng thở vào một hơi, vừa rồi nàng đuổi theo sau một đường, cũng vô cùng lo lắng, phỉ nhi không biết tại sao bên người La Trinh lại có vương xuất hiện, chính vì thế, đây là bí mật mà nàng muốn biết rõ. Nhưng chàng trai loài người kia không tin tưởng ta, nếu chạy thẳng vào yêu dạ tộc chúng ta thì tốt rồi, chờ mai đại nhân đến, thì đám người ma tộc kia đều phải chết, cũng may, mặc dù thằng nhóc này chỉ là một chiến giả loài người, nhưng lại chạy rất giỏi ít nhất bây giờ hắn cũng an toàn. Dáng người mềm mại của Phỉ Nhi bước vào trong truyền tống trận, dù dưới tình huống nào thì yêu dạ tộc cũng đều giữ nguyên mặt ưu nhã của mình. Đây chỉ là một truyền tống trận loại nhỏ, ước chừng có thể truyền tống khoảng vạn dặm, chẳng mất bao lâu, La Trinh đã vượt qua lối đi truyền tống này. Lúc hào quang màu trắng sáng rực dần tiêu tán, La Trinh lập tức nhìn thấy trước mắt mình là một thế giới cực kỳ hoang vu, bốn phía đều là đồng bằng sám ngắt, trên đó gần như không có bất cứ màu sắc nào, bầu không khí trầm lặng bao phủ khắp nơi. Giống như nơi đây không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại vậy Đây là chỗ nào La Trinh cười khổ một tiếng Lại bóp nát một viên đá chân nguyên cực phẩm nữa để bổ sung chân nguyên Đồng thời cũng chuẩn bị bay tiếp Nhưng mà Lúc La Trinh vừa muốn bay lên Thì trên không trung lại truyền đến một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ Cứng rắn ép La Trinh xuống mặt đất Luồng sức mạnh kia mạnh mẽ vô cùng Hoàn toàn không cho La Trinh chống cự Cấm chế cấm bay này mạnh mẽ thật Trong lòng La Trinh sợ hãi Càng ngày hắn lại càng không hiểu nổi. Bình thường cấm chế cấm bay chỉ trong tông môn mới có, sao ở nơi hoang vu thế này lại có cấm chế cấm bay lợi hại như thế chứ? Đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào vậy? Vào giờ phút này, sau lưng La Trinh lại lóe lên hào quang sáng rực màu trắng, ba bóng người khổng lồ lập tức xuất hiện bên trong, chính là ba gã chiến tôn ma tộc đã đuổi giết mình hơn một nghìn dặm. Sắc mặt La Trinh lập tức u ám đi, xem ra chỉ có thể liều chết đánh cược một lần thôi. Chương 546, mở đạo đài, đối mặt với đô đốc ma tộc có hình thể như một ngọn núi nhỏ, La Trinh vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, đợi đến lúc gã đô đốc ma tộc kia vọt đến bên cạnh La Trinh, bỗng nhiên trong cơ thể gã bọc phát ra một lường cương nguyên màu đỏ. Gã nhảy xuống từ trên ngựa, phung mạnh cây trường thương trong tay, mang theo khí thế trăm vạn quân, mạnh mẽ đánh về phía La Trinh. Đối mặt với một đòn này, La Trinh cũng không thèm né tránh, cứ để mặc trường thương phía trước đánh lên người mình. Lấy cương nguyên để thúc giục lực lượng mạnh mẽ điên cuồng như thế, e rằng một đòn này có thể đánh sụp cả một ngọn núi nhỏ, chết đi. Vào giờ phút này, lệ khí của Đô đốc Ma tộc hoàn toàn bộc lộ ra, thằng nhóc loài người quỷ dị trước mắt này làm hao tổn hơn phân nửa số binh lính dưới trướng gã. Nhưng chỉ trong nháy mắt bị Đô đốc Ma tộc đánh lên người, linh hồn La Trinh lại một lần nữa bắn ra từ mi tâm, lấy tốc độ mắt thường không thể dò xét được mả nhằm vào đầu Đô đốc Ma tộc. Lúc linh hồn của hắn vừa mới tiếp xúc với Đô đốc Ma tộc, bỗng nhiên trên người đối phương lại lóe lên một tầng bảo vệ màu vàng nhạt, bảo vật chống công kích linh hồn, tiếc là phẩm giai còn thấp quá. Trên mặt La Trinh lộ ra một nụ cười nhạt. La Trinh đoán có lẽ trên người gã gã đốc ma tộc này có bảo vật chống công kích linh hồn, nhưng chắc cấp bậc cũng chỉ là linh khí thượng phẩm mà thôi. Nếu như món bảo vật này là tiên khí thượng phẩm, hoặc là thánh khí thì có lẽ còn có thể ngăn cản được công kích linh hồn của hắn, còn nếu chỉ là linh khí thì trước linh hồn cấp chiến hồn cảnh của La Trinh cũng chỉ giống như một tờ giấy. Rắc rắc, keng. Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, âm thanh đầu tiên là tiếng màn bảo vệ màu vàng nhạt kia bị miền nát. Nó không hề cản được linh hồn của La Trinh, vỡ vụn ra giống như vỏ trứng gà, sau đó linh hồn La Trinh đã xâm nhập vào đầu gã Đô đốc Ma tộc, trực tiếp nghiền nát linh hồn yếu ớt của gã. Âm thanh thứ hai là tiếng trường thương của gã Đô đốc Ma tộc đánh lên người La Trinh, thế mạnh của người Ma tộc vốn là sức lực, huống chi một đòn này còn được thúc dục bằng cương nguyên, lực bộc phát ra phải gấp 10 lần. Âm thanh phát ra khi đánh lên người La Trinh giống như một cây pháo trúc khổng lồ nổ vang, điếc tai cực kỳ, sau đó thân thể La Trinh giống như con diều đứt dây. Nhanh chóng bắn ra đằng sau, tạo thành khe rãnh dài mấy trăm trượng, sâu đến một trượng trên bãi cỏ. Lực không tệ, La Trinh thản nhiên nói. Sau đó hắn đạp hai chân một cái, cả người xoay một vòng cứng ngắc trên không trung nhảy ra khỏi khe rãnh kia, run run để đất trên người rơi xuống. Lực không gian trong cơ thể La Trinh chưa bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ có hai tay và hai chân là có thể hoạt động, nên động tác vẫn còn cứng ngắc, trông hơi quái dị. Mà gã đô đốc ma tộc đánh La Trinh một thương kia lại giống một bức tượng đất vậy, đứng ngơ ngác tại chỗ. Không hề núc nhích, phần lớn binh lính ma tộc đứng lạng ngắt như tờ, nhìn đô đốc của bọn chúng. Giờ phút này bọn chúng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là đô đốc của bọn chúng giống như bị thi triển phép định thân vậy. Một cơn gió to lướt qua thảo nguyên, thân thể khổng lồ của gã đô đốc ma tộc mới ngã cái ầm trên mặt đất. Đô đốc chết rồi. Năm nay đô đốc mới lên chiến giả cấp 10, vậy mà lại chết trong tay thằng nhóc loài người đó. Thằng nhóc kia không phải con người, hắn là hóa thân của ác ma. Vừa rồi đô đốc ra đòn mạnh nhất. Cho dù là bò tót thì chỉ sợ cũng phải gãy xương, nhưng thằng nhóc là người này lại không bị gì cả. Đô đốc ma tộc chết làm tất cả binh lính ma tộc đều thấy khiếp sợ trong lòng. Điều khiến bọn chúng cảm thấy đáng sợ hơn chính là La Trinh đã trúng một đòn mạnh mẽ đến vậy của đô đốc ma tộc, mà lại không hề tổn thương. Trong bộ não đơn giản của đám người ma tộc này, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào giải thích nổi. Đối với La Trinh mà nói, đám người ma tộc này chẳng qua là mấy con thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi, đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Mặc dù đầu óc của bọn chúng đơn giản, nhưng cuối cùng cũng không muốn vô duyên vô cớ đi chịu chết. Sau khi đô đốc ma tộc chết đi, chúng lao nhau quay lại ngựa, lập tức giải tán. Đại quân ma tộc khi thấy hung hang hơn nghìn người, bây giờ chỉ còn lại thi thể đầy đất, hơn nữa trên mỗi thi thể đều không nhìn thấy bất cứ một vết thương nào. Một mình hắn ngăn cản quân đội của ma tộc. Hắn là vị thần thực thụ của chúng ta. Tất cả đám người sau lưng đều quỳ gối không đứng dậy, đầu cúi rạp xuống, úp mặt trên mặt đất, ngoại trừ cô bé và cậu bé ban đầu kia ra bởi bọn chúng đang trốn trong góc dùng ánh mắt tò mò để nhìn la trinh trong cái đầu nho nhỏ của bọn chúng vẫn chưa có quá nhiều khái niệm có lẽ trong đầu chỉ biết rõ la trinh là một người rất lợi hại đám ma tộc kia bị ta giết chắc có lẽ tạm thời bọn chúng sẽ không đến nữa đâu các ngươi có thể chọn cách chạy trốn la trinh đề nghị với mọi người dựa theo suy đoán của la trinh đám người ma tộc này hẳn là một nhánh trú quân của một thế lực ma tộc nào đó hắn đã giết cả đô đốc của quân đội ma tộc thì tất nhiên thế lực ma tộc kia sẽ phái ma tộc xuống điều tra Cho dù La Trinh có tự tin với thực lực của mình thế nào đi nữa thì cũng không thể một mình lật đổ một thế lực được. Chúng ta không đi đâu hết, chúng ta muốn đi theo thần. Đúng, chỉ có thần mới có thể chỉ dẫn chúng ta. Những người này đã được xác định chỉ sinh ra và lớn lên trong nông trường của ma tộc, thậm chí bọn họ còn không biết rõ chỗ mình đang ở là ở đâu, cũng không biết người bên ngoài sinh sống như thế nào. Chính vì không biết gì, nên mới ngu muội, coi La Trinh như thần. Đối với La Trinh mà nói, đây đúng là một chuyện vô cùng đau đầu. Mục tiêu của hắn khi tới mảnh đại lục hỗn loạn này là tháp tội ác. Mới đầu vì La Trinh thương cảm những người này, hoàn toàn xuất phát từ lòng thương cảm với người cùng chủng tộc, nhưng hắn đâu rảnh đi quản bọn họ làm gì. Huống chi, cho dù La Trinh muốn che chở, nhưng cũng chưa chắc đã làm được. Có điều hắn sẽ không do dự vì chuyện này, vì vậy La Trinh lập tức gật đầu rồi nói, nếu vậy, chúng ta cùng rời khỏi đây. Mặc dù sống chết của những người này không liên quan gì đến La Trinh, nhưng hắn cũng không phải người máu lạnh lời nói của La Trinh rơi vào tai đám người này lại giống như khẩu dụ của thần vậy. bọn họ vốn là một tộc du mục liên tục di chuyển trên nông trường khổng lồ này của ma tộc như là một bầy dê được nuôi thả, vậy nên rất nhanh những người này đã dọn dẹp và thu xếp hành lý, lều vải xong xuôi, bắt đầu lên đường. trước lúc lên đường, vị tộc trưởng kia và hai người trung niên đẩy một chiếc xe đẩy đến để La Trinh ngồi lên. La Trinh cũng không từ chối, kế tiếp hắn còn cần phải nắm giữ hoàn toàn lực không gian trong cơ thể, giúp thân thể của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ngoài ra, hắn còn một chuyện quan trọng hơn, đó chính là mở đạo đài, sau khi luyện thể đến một tình trạng nhất định thì cần phải mở đạo đài ra. Đạo đài bắt trọng, mỗi trọng đều vô cùng khó khăn, nhưng quan trọng là Xích Long đã đồng ý với hắn rằng, nếu như mở được đạo đài, nó sẽ chuyển cho hắn một bộ thần võ tối cao. Trục xe không lúc nào là không chuyển động, trên xe đẩy lắc lưu sóc này, là Trinh ngồi khoanh chân lại, chân nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu khởi đay lac lu soc nay la trinh ngoi cuộn cuộn, sau khi phí thời gian nửa ngày. Cuối cùng La Trinh cũng loại bỏ hết hoàn toàn tất cả lực không gian trong cơ thể, tiếp đó hắn ấn nhẹ vào cái nhẫn tu di trên ngực mình, một khúc ngọc cốt xuất hiện trong tay hắn. Ban đầu La Trinh muốn vào Mộ Tiên là vì ngọc cốt tiên nhân, muốn dùng nó để mở đạo đài bát trọng, nhưng cuối cùng mới hiểu được cái gọi là Mộ Tiên Thiên Miểu thật ra chỉ là nơi thiên miểu tiên nhân dùng để chọn người có số mệnh lớn mà thôi. Không có ngọc cốt tiên nhân, có điều lại có được ngọc cốt của một con thần thú. Thiên biểu tiên nhân nói rằng, ngọc cốt này là xương của một con sư tử truy vân hầu như những bảo vật trong mộ tiên thiên biểu kia đều có thể so với thánh khí món nào món nấy đều không kém bao nhiêu sư tử truy vân là họ hàng gần với thần thú siêu cấp kỳ lân có điều sư tử truy vân lại không phải thần thú siêu cấp chỉ là thần thú bình thường nhưng đối với la trinh bây giờ mà nói thì vậy là đủ rồi dù sao cũng không thể mang xương của một con thần thú siêu cấp ra mà rèn luyện được đạo đài bát trọng sắp mở gồm có bách hội đài thần môn đài phong môn đài khí hải đài thanh linh đài chiếu hải đài cùng với sinh đài và tử đài Mặc dù La Trinh đã được tôi luyện, trong cơ thể cũng sinh ra cương nguyên, nhưng bước vào đạo đài bắt trọng mới được coi là bước chân vào thuật luyện thể. Đây cũng là lý do vì sao Sích Long muốn sau khi La Trinh mở được đạo đài bắt trọng, mới chuyển cho hắn thần vỏ tối cao, nhẹ nhàng nâng khúc ngọc cốt kia lên, cương nguyên giữ dội trong cơ ngoc cot kia len cuong nguyen du doi trong co the La Trinh cũng từ từ tràn ra. Cương nguyên và chân nguyên là hai thứ hoàn toàn không cùng đặc tính. Chân nguyên giống như một đám sương mù, cho dù là chân nguyên của hư kiếp cảnh hay là sinh tử cảnh thì cũng chỉ trở nên dày đặc, mịn màng hơn mà thôi nhưng cương nguyên thì lại vô cùng nhấp nháp di chuyển cũng rất chậm chạp hơn nữa cương nguyên được sinh ra hoàn toàn dựa vào tự bản thân võ giả không thể dựa vào nguyên khí trời đất để chuyển hóa vì vậy không thể bổ sung vô hạn được lúc cương nguyên vừa mới xuyên vào khúc ngọc cốt kia la trinh chợt nghe thấy bên tai vang lên một tiếng sư tử gầm mạnh mẽ vẻ mặt của hắn bất ngờ thay đổi chương 547 cảnh cáo tiếng sư tử gầm này đến từ tính hung dữ của sư tử truy vân trong ngọc cốt thần thú cho dù là giao long loại sinh vật gần với thần thú thì tính hung dữ đều có thể duy trì rất lâu trong xương cốt cuống hồ sư tử truy vân là thần thú hàng thật giá thật là họ hàng gần với loại thần thú siêu cấp mạnh mẽ kỳ lân khi cương ngụ yên của la trinh xuyên vào trong ngọc cốt đã kích hoạt tính hung dữ trong nó ngay khi tiếng sư tử gầm vừa phát ra la trinh lập tức dùng chân nguyên bao vây lấy ngọc cốt áp chế tính hung dữ của nó lại cho dù dưới sự áp chế cứng rắn của la trinh tiếng sư tử gầm đó đã giảm xuống 99%, nhưng vẫn có âm thanh yếu ớt truyền ra ngoài mấy trăm người xung quanh La Trinh kia cũng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, người thể chất yếu một chút thì run rẩy, hai chân mềm nũng ngồi trên mặt đất. Cũng may, La Trinh thở nhẹ một hơi. Nếu tính hung dữ trong ngọc cốt này thực sự bộc phát ra thì e là những người bình thường ở xung quanh đây chẳng ai có thể sống sót. Sau khi dùng cơ nguyên xuyên qua ngọc cốt, La Trinh liền bắt đầu luyện hóa, không ngừng hấp thụ tinh hoa của ngọc cốt. Đạo đài bát trọng phải đúc thành tám tòa đạo đài trong cơ thể. Lúc này La Trinh đang lợi dụng tinh hoa trong ngọc cốt đúc thành bách hội đài một chút tinh hoa ngọc cốt không ngừng được La Trinh hấp thụ, giữa mi tâm hắn xuất hiện một đám sương mù màu trắng, trong đám sương mù có thể loáng thoáng nhìn thấy đạo đài đang chậm chậm hình thành. Sau khi hấp thụ cả thanh ngọc cốt kia, Bách hội đài ở mi tâm vẫn chưa thể mở ra. Đạo đài bắt trọng là một ngưỡng cửa không thấp đối với người luyện thể, cho dù La Trinh dùng ngọc cốt thần thú để mở đạo đài thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một thanh ngọc cốt không đủ, La Trinh lại rút thêm một thanh ngọc cốt nữa trong nhẫn tu di ra. Lần này, La Trinh cẩn thận hơn rất nhiều đầu tiên là dùng chân nguyên bao bọc lấy ngọc cốt tránh để tình hung của sư tử truy vân dò dỉ ra ngoài cùng với việc từng thanh ngọc cốt thần thú được la trinh luyện hóa thì thì mù trên bách hội đài ở mi tâm hắn cũng dần dần tiêu tan nếu la trinh nhắm mắt nhìn bên trong thì một tòa đạo đài màu trắng đã thình lình đứng sừng sững bên trong lúc này cương nguyên vốn trải khắp cơ thể la trinh lại bắt đầu chầm chậm tập trung về phía bách hội đài của hắn vận chuyển chậm chạp mà đều đặn bách hội đài là nền tảng của tám tòa đạo đài sau khi đúc được bách hội đai thì tốc độ sản sinh cương nguyên sẽ gia tăng gấp bội mặt tám tòa đạo đài trong cơ thể người luyện thể mỗi tòa đều có tác dụng riêng một khi được mở ra hết thì chỉ cần dựa vào uy lực cương nguyên bộc phát ra cũng đủ để đối đầu với cường giả sinh tử cảnh đây mới chỉ là người luyện thể thông thường người có thân thể tiên khí thượng phẩm giống như la trinh mà kết hợp với cương nguyên thì khi bộc phát ra uy lực lại càng không thể tưởng tượng trong quá trình này la trinh ngồi trên xe đầy đã đi được một khoảng cách không ngắn cảnh sắc trên đại lục này hoàn toàn khác trung vực Sau khi ra khỏi nông trường, xung quanh đều là một màu đen xì xì, bùn đất, núi lớn, thực vật, đều là một màu đen xì xì, mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng áp lực. Cả quãng đường đi tới đây không hề xuất hiện một người ma tộc nào, thậm chí không hề xuất hiện bất kỳ sinh linh nào, khiến La Trinh vô cùng bất ngờ. Nhưng càng tĩnh lặng lại càng nguy hiểm, La Trinh cũng hiểu đạo lý này. Thậm chí hắn còn loáng thoáng cảm nhận được có sinh linh đang âm thầm thăm dò, những sinh linh đó không chỉ có một, hơn nữa còn đến từ khắp bốn phương tám hướng. Đây cũng là do sau khi bước vào chiến hồn cảnh, linh hồn La Trinh vô cùng mẫn cảm. Nếu là hắn của trước kia thì căn bản không cảm nhận được những sự thăm dò này, rốt cuộc có chuyện gì, cho dù là cường giả của ma tộc đang thăm dò thì tại sao chúng không ra tay, mối nghi ngờ trong lòng La Trinh cũng càng ngày càng mạnh. Có điều hắn mới tới đại lục này lần đầu, chưa quen với cuộc sống nơi đây, cũng không có bất kỳ hiểu biết gì với thế lực trên đại lục này, nên hoàn toàn rơi vào trạng thái u mê, hiện giờ cũng chỉ cùng đoàn người này đi một bước tính một bước. La Trinh không biết rằng những thế lực đang thăm dò hắn kia cũng đang buồn bực, vì la trinh thông qua truyền tống đi một khoảng cách rất xa mới tới nơi này, vốn dĩ chính là một nơi khá kỳ diệu. đây là góc đông bắc của đại lục cỗ loạn, mà tên của mảnh đất này gọi là thảo nguyên thiên ưng. vốn dĩ thảo nguyên thiên ưng là một mảnh đất màu mỡ, một vạn năm trước loài người đã sinh sôi ở đây, đã từng có nền văn minh phồn hoa. có điều trên đại lục hỗn độn này, loài người cũng không phải là chúa tể, cho đến giờ, nơi này đều chìm trong giai đoạn tranh bá của hàng trăm tộc, các kiểu thảo phạt. Trành đoạt lẫn nhau giữa các tộc khác vẫn luôn diễn ra, cực kỳ hỗn loạn. Năm ngàn năm trước, ngọn lửa chiến tranh của ma tộc lan tràn đã hủy diệt nền văn minh mà loài người xây dựng. Hiện giờ, nơi này ngoài ma tộc ra còn có thế lực nhân tộc và một tộc lớn khác nữa cắt cứ. Tranh đầu mấy ngàn năm, cả ba tộc không nhường đến một tấc đất, đất, thi nhau gây chiến. Cuối cùng mỗi bên tự thành lập cứ điểm tử thủ, hình thành thế cân bằng vi diệu, dẫn đến cục diện như bây giờ. Mà La Trinh dẫn theo mấy trăm người lại đi tới khu vực giữa ba tộc này. Vì ba chủng tộc này có áp chế lẫn nhau, nên đã hơn mười năm nay, thảo nguyên thiên ương không xảy ra chiến tranh, cục diện hỗn loạn đã được không chế, vì vậy ba chủng tộc lớn này đều tiến hành phát triển quanh địa bàn của mình. Nhưng chẳng ai ngờ tới là ở biên giới địa bàn do ma tộc chiếm cứ, trên nông trường vốn dĩ dùng để giam giữ loài người đột nhiên xuất hiện một tên loài người không ra làm sao, với sức của một người mà tàn sát hơn một nghìn binh lính ma tộc, binh linh ma nữa sau khi giết chết một đô lúc ma tộc lại hùng dũng dẫn cả đám. Người lên đường Đợi đến khi thế lực của ma tộc có phản ứng thì La Trinh đã dẫn đám người tiến vào khu vực Tam Giác Vàng kia. Cách La Trinh hơn trăm dặm, hai tên chiến tướng ma tộc đứng sừng sững trên tường thành kéo dài không dứt, trên mặt đều lộ vẻ hoài nghi, thằng nhóc loài người kia hốt cuộc là từ đâu ra vậy? Theo người bên dưới báo cáo thì hình như là đột nhiên xuất hiện trong nông trường, nghe nói hôm đó còn có người nhìn thấy một đám mây nguyên khí vô cùng lớn, giống như tàn lưu chấn động của lối đi không gian. Dẫn theo một đám người bị giam cầm cũng không phải chuyện nhỏ, ta chỉ sợ trên người thằng nhóc đó có ẩn chứa âm mưu. Loài người tuy yếu ớt nhưng trước giờ quỷ kế đa đoan, ta cảm thấy vẫn nên ngăn hắn ta lại. Nhưng quả thực hắn đang ở nơi quá nhạy cảm, nếu chúng ta có động tĩnh gì thì e là loài người cũng sẽ ra tay. Không chỉ như vậy, sợ là bộ tộc yêu dạ đó cũng không kìm nén được. Hai tên chiến tướng mà tộc này vô cùng do dự, cuối cùng một tên trong đó vẫn nói. Báo lại việc này với tôn giả đi, thằng nhóc đó dẫn theo một đám người đi rất chậm, chúng ta vẫn còn thời gian suy nghĩ. Đi cùng một đám người bình thường nên tốc độ của La Trinh quả thực chậm tới mức khiến người khác phát bực. Đoạn đường hơn trăm dặm đối với La Trinh có lẽ không cần dùng đến thời gian một nén nhang, nhưng mấy trăm người này chậm chạp lên đường thì cần đến mấy ngày mấy đêm. Mà cách La Trinh hai trăm dặm, ở một phía khác lại có ba con người mặt cũng đầy nghi hoặc. Ba người này mặc áo giáp, cũng thuộc hàng tướng lĩnh trong quân đội, trong đó một người trung niên mặt dâu quay nón ngồi trên đỉnh của một toa thanh cười khà khà. Ta nói này, cái tên nhóc lạ lùng kia đến từ đâu thế? Rõ ràng chỉ có thực lực chiến giả cấp 7, thế mà có thể vắn nông trường của ma co the vao cướp mấy trăm người qua đây. Rốt cuộc tên nhóc này muốn làm gì? Kệ mẹ nó chứ, chẳng hiểu gì hết. Dù sao thì chúng ta cứ coi như không nhìn thấy đi. Khó khăn là mới hưởng thụ an nhàn được 10 năm, nếu chúng ta ra mặt thì sợ là lại phải đánh nhau. Một người khác lạnh giọng nói, không được. Ta phải báo cho cha, chuyện này quả thực hơi kỳ lạ, chúng ta không thể tự mình định đoạt. Không cần biết tên nhóc đó đến từ đâu, nhưng chung quy lại thì hắn vẫn là con người. Người nói chuyện cuối cùng là một thanh niên, chàng thanh niên đó vô cùng anh tuấn, còn có một mái tóc màu bạc, trong đôi mắt lấp lành ánh sáng màu xanh. Người trung niên mặt đầy râu quài nó lắc đầu, chuyện này chắc chắn phải báo cáo. Có điều vấn đề lớn nhất là tên nhóc kia đã đi về phía bộ tộc yêu dạ rồi. Đây mới là rắc rối lớn nhất. Ba chủng tộc đều đặc biệt chú ý đến đoàn người ngựa của La Trinh. Ngày thứ nhất, đi được 40 dặm đường. Ngày thứ hai, đi được 45 dặm đường. Ngày thứ ba, đi được 30 dặm đường. Ngay sang ngày thứ tư, một mũi tên to như cánh tay đột nhiên phóng ra từ khoảng cách ngoài mười dạm, bay tới mang theo tiếng giết kịch liệt. Mũi tên khổng lồ đó là do xương cốt của hung thú tạo thành, trên thân tên lấp lành những phù văn vô cùng kỳ lạ. Mũi tên xương từ xa ấy không nhằm vào bất kỳ người nào mà phóng tới trước mặt La Trinh. Một nửa mũi tên cắm phập trong mặt đất. Nhìn mũi tên xương trước mặt, La Trinh nhăn mẩy nói, đây là cảnh cáo sau. Chương 548, ác nghiệt. Kỹ thuật bắn tên thật kinh người cuối cùng lại rơi đúng trước mặt la trinh chẳng còn nghi ngờ gì nữa đây chắc chắn là cảnh cáo nếu la trinh tiếp tục dẫn người đi tiếp thì tên không phải cắm trên mặt đất mà là phóng vào la trinh rồi trong lúc la trinh đang do dự thì cây cổ thụ màu đen cách đó không xa lập lò e ánh sáng xanh lập tức lắc lư một trận dễ cây vừa to vừa thô nhô lên khỏi mặt đất chầm chậm đi về phía la trinh những người khác nhìn thấy cảnh này đều kinh hoàng lúng túng núp phía sau la trinh ngược lại la trinh vô cùng chấn định cũng không phải hắn chỉ mới thấy thực vật biết đi lần đầu Mà đã từng thấy qua ở trong thử luyện già trị lộ, có điều cái cây không to như vậy mà thôi, cây đại thụ đó chậm chậm đi về phía La Trinh, phung vẩy cành cây to thô, sau đó dùng một giọng nói cổ xưa nói. Là người kia, rời khỏi đây mau, phía trước không phải là nơi ngươi có thể tới. Vẫn là cảnh cáo, xem ra phải đổi hướng khác, ánh mắt của La Trinh khẽ lé lên. Nếu chỉ một mình hắn, thì trời cao mặc chim bay, làm gì phải di chuyển chậm chạp dưới mặt đất thế này. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì phía sau La Trinh đột nhiên lại truyền tới giọng nói chầm lắng Này nhóc, ta thấy ngươi vẫn nên ở lại đây. La Trinh quay đầu nhìn, phía sau đột nhiên xuất hiện hơn trăm tên ma tộc. Trong hơn trăm tên ma tộc này, thực lực phần lớn đều tương đương với vị đô đốc ma tộc kia, mà hai gã ma tộc trong đó lại mạnh mẽ khắc thường. Ngươi vừa nói chuyện chính là một trong hai. Nhìn hai gã ma tộc đó, trên mặt La Trinh thoáng lộ nụ cười nhằn nhạt, nhạt, vì sao phải ở lại. Hoặc là ở lại, họ ạc là chết. Gã ma tộc đó lạnh giọng nói, ngươi chẳng qua chỉ là một chiến giả cấp bầy, căn bản không có năng lực chống lại Đối với hệ thống cấp bậc của đại lục này, La Trinh cũng vô cùng tò mò, vì thế La Trinh hỏi, ta là chiến giả cấp 7, vậy ngươi là gì? Ta không phải là chiến giả, ta là chiến tướng, chiến tướng cấp 5, gã ma tộc trả lời. Vậy sao? La Trinh khẽ cười, cơ nguyên trong cơ thể đột nhiên bộc phát, trong chớp mắt tốc độ đã tăng vọt đến cực hạn. Đây chính là cái lợi của luyện thể, chỉ trong trong thời gian ngắn là có thể bộc phát. Vòng dáng La Trinh như quỷ mị, khoảng cách mấy chục trượng mà gần như chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt gã ma toc kia cơ thể va chạm mạnh mẽ gã ma tộc kia thân là chiến tướng cấp 5, phản ứng không thể không nhanh vấn đề là người ma tộc trước giờ đều phát triển nhờ cơ thể cường hãn không có tên loài người nào dám lấy cứng đối cứng với người ma tộc đó đơn thuần chính là để chứng trọi đá là tìm cái chết nhìn tên loài người trước mặt lại dám đơn thân hung hăng đâm vào hắn trên mặt tên chiến tướng ma tộc lộ tia cười ác độc hắn thích nhất chính là đấu sức mạnh nhưng trước giờ không hề có bất kỳ một tên loài người nào dám đấu sức mạnh với hắn nếu đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi nguyện Ha ha! Chiến tướng ma tộc quét ngang bả vai, không tránh không nhường, lao thẳng về phía La Trinh. Tại thời điểm tiếp cận chiến tướng ma tộc, La Trinh hít mắt lại, 500 chiếc vầy rồng đột nhiên bọc phát, cương nguyên trong cơ thể cũng kích phát lần nữa, sức mạnh toàn cơ thể đạt đến cảnh giới khủng bố. Người ma tộc thành niên cao khoảng một trượng, cao lớn hơn rất nhiều so với loài người, dù là da thịt hay xương cốt đều vững chắc hơn nhiều, vì vậy đa số người ma tộc đều luyện thể là chủ yếu, đây là lĩnh vực sở trường nhất của bọn chúng. Nhưng gã mà tộc này căn bản không ngờ cơ thể của La Trinh đã không phải là vấn đề cường hắn nữa. Cơ thể của La Trinh là tiên khí thượng phẩm, căn bản không thể bị phá hủy. Cộng thêm sức mạnh cuộn trào đến cực hạn của La Trinh, cú va chạm này đã tạo ra một cảnh tượng khiến người khác chố mắt đứng nhìn. Một tiếng nổ vang lên, gã chiến tướng mà tộc kia không ngờ lại bị La Trinh đập thành một đám máu, màu tươi màu nâu giống như pháo hoa nổ tung, áo giáp, phụ kiện, quần áo trên người hắn cũng bị vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán khắp nơi. Một lớp chân nguyên hộ thể màu tím đen nhàn nhạt vẫn còn lơ lửng giữa không trung, bao quanh thân thể La Trinh. Lớp chân nguyên này không phải dùng để bảo vệ cơ thể, mà chỉ là để ngăn máu bắn tung tóe mà thôi. Một cá chiến tướng ma tộc cứ như vậy bị La Trinh đập vỡ. Những người ma tộc kia ngây ngốc nhìn La Trinh, mới vừa rồi, một thủ lĩnh của bọn họ, một chiến tướng ma tộc cấp 5 bị một tên loài người va chạm tới mức nổ tung. Tại sao? Người ma tộc vốn ngu dốt và chậm chạp, nhất thời đều không kịp phản ứng. La Trinh vút lên trời cao mà đứng. Ngạo nghẽ quan sát đám người ma tộc, lạnh giọng nói, sao nào? Còn muốn giữ ta lại không? Lúc này không chỉ đám ma tộc ngẩn người ra, hoặc là nói người duy nhất không ngẩn ra chính là những người bình thường mà La Trinh dẫn theo kia. Những người này không phải là võ giả, trong lòng cũng không có khái niệm đẳng cấp võ giả. Đối với bọn họ, La Trinh có giết chết một gã ma tộc, giết chết một đô đốc ma tộc, giết chết một chiến tướng ma tộc thì hiệu quả đều như nhau. Trong mắt bọn họ La Trinh đã trở thành thần, mà thần thì không gì là không làm được. Ngoại hai mươi dạng. Hơn hai mươi con người đang ẩn náu trong rừng rậm, vị trung niên mặt đầy râu quay nón kia hít một hơi thật sâu, khắp mặt đều là vẻ không tưởng tượng nổi. Tên nhắc này, chắc chắn là loài người chứ. Phải người hay không, người không biết nhìn à, một người khác lạnh nhạt nói. Chàng trai tóc bạc ở một bên khác thì lại nói, đúng là người thật, nhưng công pháp tu luyện khác biệt rất lớn với chúng ta. Chiến giả cấp 7, chiến tướng cấp 5 trực tiếp bị va vỗ phụ hơn nữa đối phương còn là một tên ma tộc, người này. Không lẽ chính là nhân vật xuất hiện từ đại thánh địa của nhân tộc chúng ta? Không thể nào, nếu đại thánh địa phái người tới thì chúng ta không thể không biết. Huống hồ, nếu người này yêu nghiệt như vậy, thánh địa sẽ để hắn một mình đi lại khắp nơi chắc, lỡ có chết thì ai chịu trách nhiệm? Nếu bồi giữ người này, ném vào thác tội ác thì có thể tranh đạt lợi ích vô hạn cho nhân tộc chúng ta. Hắn không thể chết, một người nữa nhanh chóng phân tích, đúng, bằng mọi giá phải giữ được hắn. Trong ánh mắt chàng trai tóc bạc, ánh sáng xanh đột nhiên phóng ra. Người trung niên mặt đấy râu quay nón móc ra một thanh đao cong, nhẹ nhàng lê nhẹ trên thân cây bên cạnh, cười hắc hắc, bây giờ, phải xem tình thế trước đã. E là đám người ma tộc này căn bản không làm gì được hắn, nếu hắn có thể giết hết những người ma tộc này, sau đó quay đầu lại thì chuyện này được giải quyết hoàn hảo rồi. Ngoài nhân tộc ra, cách mười dặm ở phía sau cây cổ thụ di động kia còn có ba người dựa vào thân cây to lớn. Nếu La Trinh nhìn thấy dung mạo của bọn họ thì rất nhanh liền có thể phát hiện, đặc điểm của ba người họ giống hệt với kiếm linh yêu dạ tài nhọn thân hình gần như hoàn mỹ hai chân dài miên man giống như một chủng tộc được thần linh tỉ mỉ sáng tạo bọn họ chính là yêu dạ tộc một cô gái người yêu dạ tộc trong đó đeo một cây cung bằng xương khổng lồ nàng ta vốn cao gần tám thước mà cây cung của nàng còn dài hơn cả người sau lưng thì đeo một bao đựng tên lớn bên trong dĩ nhiên là đựng năm mũi tên bằng xương tên loài người đó rất đặc biệt cô gái của yêu dạ tộc nhàn nhạt, nhạt nói đặc biệt cũng không liên quan tới chúng ta chỉ cần hắn không bước vào lãnh thổ của chúng ta là được Một người đàn ông khác của yêu dạ tộc trả lời, ừm, ta hiểu. Cô gái của yêu dạ tộc gật đầu, sau đó nàng ta quay người, leo lên cây giống như một con báo, cơ thể cao gầy mà nhẹ nhàng đã nhảy lên rất cao trên cây. Sau một lúc lâu, những người ma tộc kia mới khôi phục tinh thần. Biểu cảm ngay người của bọn chúng bắt đầu thay đổi không ngừng, những sắc thái phẫn nộ, bi thương, kinh ngạc, thay nhau xuất hiện trên khuôn mặt. Có điều, cuối cùng biểu cảm cố định trên khuôn mặt chúng là nhục nhã. Đúng vậy, vô cùng nhục nhã. Người ma tộc mạnh mẽ thiện chiến, hùng hãn không sợ chết, trong mắt của họ, chết trên chiến trường là một phần vinh quang, nhưng bị một tên loài người yếu ớt trực tiếp va chạm chết, đây không thể tính là vinh quang gì cả, đây chính là nhục nhã, là trình rốt cuộc làm thế nào. Bọn chúng nghĩ mãi không ra nên sẽ không nghĩ nữa, lúc này bọn chúng chỉ muốn nghiền nát La Trinh, vẻ mặt của phần lớn chiến giả ma tộc và chiến tướng ma tộc vì tức giận mà nhăn nhó, thi nhau bổ về phía La Trinh, nghiền nát tên loài người đó, nghiền thành bụi. Ta muốn dùng mũi đao lột xa của hắn, ăn thịt của hắn, vặn nát hắn rồi trôn xuống đất. Những người ba tộc đó vừa gào thét vừa xông vào La Trinh, biểu cảm trên mặt La Trinh vô cùng lạnh nhạt. Tàn sát loài người có lẽ còn khiến La Trinh thấy có chút gắng nặng trong lòng, nhưng tàn sát những tộc khác này, cho dù bọn chúng có trí tuệ nhưng trong lòng La Trinh cũng không khác giết cả là mấy, cho ta thấy đường chết của các người đi. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện lên trên khuôn mặt La Trinh, sau khi trải qua gian khổ, tim của chàng thiếu niên này đã ngày càng trầm lặng mà ác nghiệt mươi 549, chiến tôn ma tộc. Cho dù là khi còn trẻ, gia tộc gặp biến cố, nhưng lòng La Trinh cũng không hề ác nghiệt. Không ngờ khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, trời đất đưa đầy đã bước vào sát lục kiếm sơn, dĩ nhiên là phải đi con đường kiếm đạo sát lục. Nhưng sát khí La Trinh tích lũy ở trung vực không nhiều, bởi vì hắn không phải là người thích giết chóc, thông thường không phải đối phương có sát tâm với mình thì La Trinh sẽ không giết người vô tội. Trên đại lục hỗn loạn này, La Trinh lại không có quá nhiều kiêng kỵ, nguyên nhân lớn nhất chính là đối phương không phải loài người chết đi la trinh đột nhiên rút trường kiếm thánh khí trong tay ra từng vòng xoáy kiếm ý dâng lên thân hình phóng về những tên ma tộc kia như thoi đưa nếu nói thân hình những tên ma tộc này là diều hâu vậy thì bóng dáng của la trinh giống như một con chim sơn ca linh hoạt nhanh chóng xuyên qua bên trong chỉ cần nhẹ nhàng xẹt qua liền lấy đi tính mạng từng gã ma tộc không ngừng rơi xuống từ trên không trung mạnh mẽ đập xuống mặt đất trợn chừng hai mất tức giận khi tính mạng của bọn chúng còn thoi thóp đều nhìn về tên loài người trên không trung kia một cách khó hiểu Vì sao một tên chiến giả cấp 7 lại có thực lực như vậy? Trong nháy mắt, hơn trăm tên ma tộc đã chết hơn một nửa. Những kẻ này đều được coi là tinh anh trong ma tộc, cơ bản đều là thực lực của chiến giả cấp 8 đến cấp 9. Nhưng đối với tên loài người kia thì lại giống như cắt lúa, hoàn toàn không phải là cuộc tỉ thí trình độ thực lực. Cả chiến tướng ma tộc không nhịn được nữa, hét lên một tiếng, cơ nguyên trong cơ thể to lớn bọc phát. Trong tay hắn xuất hiện một đôi truy đồng khổng lồ, hắn vung mạnh truy đồng lên, lao thẳng về phía La trinh. Chiến tướng ma tộc này là chiến tướng cấp 6, thực lực mạnh hơn chiến tướng cấp 5 lúc trước bị La Trinh và nổ, đối diện với La Trinh còn có thêm một đôi truy đồng, trường kiếm trong tay La Trinh khẽ loáng một cái đã cắt truy đồng thành hai phần. Truy đồng đó đại khái là tiên khí hạ phẩm, làm sao có thể chống lại được trường kiếm thánh khí trong tay La Trinh. Những người trong rừng rậm kia nhìn thấy trường kiếm trong tay La Trinh thì hơi ngẩn người, hình như thằng nhóc này cầm một thanh thánh khí, giàu có thất đó, chiến giả cấp 7 lại có thể mang một thanh thánh khí. Trời ơi, ta cảm thấy hắn vẫn có khả năng là cường giả do Thánh địa bồi dưỡng, người trung niên dâu quai nón cảm thán. Chiến giả cấp 7, hắn thực sự là chiến giả cấp 7, có điều, người cảm thấy hắn thực sự có thực lực của chiến giả cấp 7 ư? Chiến tướng cấp 5 của ma tộc trực tiếp bị hắn đụng vỡ vụn, căn bản không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn tên nhóc này, chàng trai tóc bạc lạnh lùng nói. Là Trình dĩ nhiên không biết rõ người khác đánh giá thế nào, sau khi nhẹ nhàng chém vụn truy đồng của chiến tướng ma tộc thì bóng dáng hắn đột nhiên sáng lên. Cương Nguyên trên cơ thể lập tức bọc phát ra ánh sáng màu trắng, cả cơ thể giống như hóa thành một đường kẻ nhỏ, phóng thẳng về chiến tướng ma tộc kia. Tốc độ Lúc này trên mặt La Trinh cũng có chút vẻ kinh ngạc, cương Nguyên được kích hoạt, tốc độ bọc phát của hắn tăng lên tới mức quỷ dị, đến cả bản thân hắn cũng không khống chế được. Vốn định đâm một kiếm thẳng về phía chiến tướng kia nhưng lại chỉ có thể hơi lệch một chút, từ đâm thành xoẹt, xoẹt qua cổ của chiến tướng ma tộc đó khi máu tươi ở cổ chiến tướng ma tộc bắn ra tung tóe thì bóng dáng la trinh đã biến mất không còn dấu vết hắn không khống chế được tốc độ của bản thân không ngờ lại lao thẳng vào trong một sườn núi nhỏ chiến tướng ma tộc đó cũng không ngờ tốc độ của la trinh lại đột nhiên nhanh đến mức độ này gã bị chặt chiếc cổ bị cắt đứt của mình, nặng nề ngã trên mặt đất mà trên mặt những kẻ ma tộc khác thì có vẻ kỳ lạ bởi vì hình như vừa rồi la trinh chỉ chớp mắt đã biến mất trước mặt chúng sau đó ở sườn núi phía xa liền nổi lên một đám khói bụi tên nhóc đó Sao chỉ trong chớp mắt mà tốc độ nhanh như vậy? người núp trong rừng rậm không nhịn được kêu lên. suy nhỏ tiếng thôi. vừa rồi quả thực rất quỷ dị. tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, hơn nữa bản thân hắn còn không cách nào ổn định thân hình. Người trung niên dâu quay nón cũng buồn bực nói, thực ra không chỉ bọn họ và những người ma toc đo nhanh nhu vay nguoi nup trong rung ram khong nhin đuoc keu len suyt nho tieng thoi vua roi qua thuc rat quy di toc đo cua han đot nhien tang nhanh hon nua ban than han con khong cach nao on đinh than hinh nguoi trung nien dau quay non cung buon buc noi thuc ra khong chi bon ho va nhung nguoi ma toc kia buồn bực mà ngay đến cả bản thân La Trinh cũng buồn bực. Trong nháy mắt bọc phát cơ nguyên vừa rồi, hắn giống như cưỡi mây, tốc độ gần như tăng lên mấy lần hiện giờ tinh thạch phượng tường trong cánh tay la trinh đã không giúp hắn tăng tốc độ hiện tại lên được bao nhiêu nữa rồi tốc độ vừa rồi của hắn đột nhiên tăng nhanh rõ ràng không phải vì nguyên nhân này khi cương nguyên bộc phát la trinh nhớ là cương nguyên phát ra một luồng ánh sáng màu trắng sau đó tốc độ cơ thể hắn mới bắt đầu tăng lên vấn đề chắc là xuất hiện ở trong ánh sáng màu trắng đó nhưng đó là cái gì Sơn núi này bị la trinh đâm thành một cái hố sâu sau khi bò ra khỏi hố con xích long trong đầu la trinh đột nhiên nói ha ha nhóc con rất kỳ lạ phải không Người biết, La Trinh hỏi, đúng. Một phần cương nguyên người vừa bọc phát ra là cương nguyên được lưu truyền thông qua bách hội đài. Xích Long nói. Bách hội đài lại có công hiệu này sao? La Trinh buồn bực hỏi. Bách hội đài không hề có công hiệu này, phong môn đài gia tăng tốc độ trong linh đài bắt trọng. Xích Long giải thích, nhưng bách hội đài của người là dùng ngọc cốt của sư tử truy vân tạo thành. Còn sư tử truy vân này cũng được coi là một loại có tốc độ cực nhanh trong hàng thần thú, tốc độ gần bằng với chuột thông thiên. Vì vậy coi như là ngươi đã có được một phần tiên phú của sư tử truy văn, còn có loại hiệu quả này, La Trinh cũng là vừa mừng vừa vui. Trên thực tế, hệ thống luyện thể có một tai hại rất lớn so với hệ thống chân nguyên, mặc dù cương nguyên có tiếng là có thể hóa hình, nhưng vì tốc độ lưu chuyển của cương nguyên chậm, hơn nữa lại phân bố đồng đều trong cơ thể nên rất khó hóa hình và cũng rất không thực dụng. Nếu so sánh ra thì tính đúc nạn của chân nguyên mạnh hơn rất nhiều, quán tưởng đầy đủ thì gần như có thể sản sinh ra uy lực vô tận nhưng hệ thống luyện thể vẫn có ưu điểm đặc biệt của nó đó chính là tạo ra đạo đài bát trọng đạo đài bát trọng phải dùng ngọc cốt để tạo thành ngọc cốt tạo thành đạo đài càng mạnh thì sức tăng trưởng đối với cơ thể võ giả cũng càng lớn bởi vì đối với một người luyện thể đạo đài bát trọng chính là tăng thêm tám lần cơ hội của bản thân mỗi tòa đạo đài có thể kế thừa một phần thiên phú thậm chí là thực lực của chủ nhân ngọc cốt ban đầu vì vậy một số người luyện thể khi tu luyện đến hậu kỳ cảm thấy đạo đài tạo ra lúc trước không đủ mạnh thậm chí còn tạo ra thêm đạo đài mới để kế thừa sức mạnh và thiên phú mạnh hơn nữa. Bách hội đài của La Trinh đã mở ra, dùng ngọc cốt của sư tử Truy Vân tạo ra đạo đài, vậy nên khi hắn lưu truyền cơ nguyên qua đạo đài đó thì thiên phú của sư tử Truy Vân đã thể hiện trên cơ thể hắn, vì vậy trong nháy mắt đó, đến cả La Trinh cũng không có chuẩn bị gì. Lúc này trên không trung vẫn còn lại mấy chục người ma tộc, dưới bài học bằng máu, cuối cùng bọn chúng cũng hiểu rằng bản thân không thể giữ La Trinh lại được. Nhìn thấy La Trinh chậm chậm bay qua, những người ma tộc này lập tức giải tán. Người ma tộc giỏi chiến đấu nhất, vậy nên những người trong rừng rậm nhìn thấy cảnh cả đám người tàn ra cũng cạn lời luôn. Bọn họ có bao giờ thấy người ma tộc nhát gan như vậy đâu. Người ma tộc một khi xác định kẻ địch của mình thì thương bán mạng mà xông lên, vì vậy trong cuộc chiến giữa ma tộc và loài người, thì dù loài người chiếm ưu thế nhưng vẫn luôn phải chịu thiệt thòi, tuy người ma tộc phản ứng chậm, nhưng nào phải lũ ngốc. Biết rõ không phải là đối thủ của La Trinh nên bọn chúng sẽ không đến mức lãng phí tính mạng của mình thế nhưng ngay khi la trình vừa bay qua thì lại có một giọng nói hùng hồn truyền tới thằng nhóc loài người kia ngươi buộc phải ở lại lại một người ma tộc nữa ánh mắt la trình tập trung lại nhìn thấy một gã ma tộc đang lơ lửng trên bầu trời bay về phía mình với tốc độ không nhanh không chậm ra người ma tộc đó đỏ thẫm hai răng nanh ở khóe miệng cũng là màu đỏ tươi tên nhóc loài người này rất thú vị một chiến giả nhỏ bé lại có thể liên tiếp giết chết chiến tướng của ma tộc ta không biết chiến tôn ma tộc ta đây ngươi có giết được hay không thực lực người ma tộc này rất mạnh Về mặt La Trinh trầm xuống, thực lực của cường giả chiến tôn có lẽ tương đương với cường giả hư kiếp cảnh, với thực lực hiện giờ của La Trinh thì vẫn không thể đơn, đọc đối diện. Muốn chạy thì vẫn có cơ hội, vấn đề là những người bình thường phía dưới phải làm sao. Mặc dù La Trinh có thể mặc kệ họ không lo, dù gì tính mạng của những người bình thường này không đáng để nhắc tới trong thế giới võ giả, nhưng trước giờ La Trinh không thích làm dở dàng rồi bò. La Trinh còn chưa kịp nói gì thì chiến tôn ma tộc giống như một họn núi nhỏ, đã nhanh chóng lao thẳng về phía hắn. Bóng dáng chiến tôn ma tộc đột nhiên phóng to trong tròng mắt bản thân La Trinh, cảm giác vô cùng nguy hiểm dâng lên từ đáy lòng, tâm can hắn cũng đột nhiên co rút, chiến tôn ma tộc này có thực lực giết chết bản thân hắn. Trong tình huống cấp bách, tâm niệm của La Trinh thẻ lay động, vóc dáng uyển chuyển của kiếm linh yêu dạ đột nhiên bay ra, cùng lúc đó, thành cự kiếm khổng lồ của huyết ma đại đế cũng xuất hiện. Mà vẻ mặt của ba người yêu dạ tộc lặng lẽ quan sát động tĩnh ở phía xa lập tức cứng đờ, cô gái yêu dạ ngồi trên cành cây kia trừng lớn đôi mắt linh động. Cái miệng nhỏ tưởng chừng có thể nuốt chừng hạt óc chó khẽ nhích lên. chương 550, tạo thế chân vạc. Trên mảnh đại lục hỗn loạn này, người của yêu dạ tộc cũng không nhiều, thậm chí là ít nhất trong số tất cả các tộc. Trong bất cứ đại thế giới nào thì yêu dạ tộc cũng là chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Từ phút đầu tiên sau khi sinh ra, người yêu dạ tộc đã có thực lực ở tiên thiên cảnh rồi. Chủng tộc này, cho dù ở thương giới cũng là bá chủ một phương. Ông trời rất công bằng, cũng bởi vì mỗi người yêu dạ tộc đều mạnh mẽ nên cho dù là thực lực hay thiên phú thậm chí là dung mạo trên thân thể thi gần như đều đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhưng bọn họ lại có một khuyết điểm chí mạng đó chính là khả năng sinh sản kém số lượng trong quần tộc rất khó để tăng lên nếu không với thực lực của yêu dạ tộc e rằng đã sớm thống trị cả mảnh đại lục hỗn loạn này rồi yêu dạ tộc là một chủng tộc vô cùng kiêu ngạo o cũng không đặc biệt thích giết chóc vậy nên khi la trinh dẫn một đám con người xâm nhập vào lãnh địa của bọn họ bọn họ cũng chỉ đưa ra cảnh cáo trước rồi để la trinh rời khỏi khu vực của bọn họ mà thôi Cũng chính vì kiêu ngạo thế nên rất ít người trong yêu dạ tộc sẽ kề vai chiến đấu với sinh linh của chủng tộc khác. Đây cũng là lý do vì sao lúc ba người yêu dạ tộc kia nhìn thấy kiếm linh của La Trinh lại giật mình như thế. Để ta nhìn rõ lại lần nữa. Thiều nữ yêu dạ tộc nắm ngang cây cung bằng xương, trong mắt lóe ra tia sáng màu xanh nhạt, con người gần như chuyển sang màu bầu trời. Sau khi ánh mắt của nàng tập trung vào người kiếm linh của La Trinh thì vẻ mặt bỗng nhiên nhanh chóng thay đổi. Vương! Thiều nữ yêu dạ tộc thốt ra một từ. Bất ngờ xoay người nhảy xuống từ trên ngọn cây, bóng dáng nhanh nhẹn, nhẹ nhàng lướt trên cành cây, sau đó quỳ một cối về phía trước. Vương, trên mặt hai người yêu dạ tộc còn lại khi nghe thấy lời thiếu nữ yêu dạ tộc nói thì đều toát ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng dùng phương pháp tương tự để ngưng tụ tầm mắt của mình, nhìn chăm chú vào người kiếm linh của La Trinh, sau đó vẻ mặt kinh hoàng, rồi cũng quỳ một chân xuống đất giống như cô gái kia, trên mặt đầy vẻ thành kính. Sau khi hành lễ, ba vị người yêu dạ tộc mới từ từ đứng dậy. Một trong số đó hỏi Phỉ Nhi, vì sao Vương lại xuất hiện bên cạnh thiếu niên nhân tộc kia? Không rõ lắm Cô gái yêu dạ tộc tên Phỉ Nhi Nhi hoặc lắc đầu Vương chưa từng về qua đây Trên người tên này giấu một bí mật rất lớn Lúc nãy không nên ngăn cản hắn Thiếu niên kia không phải đối thủ của chiến tôn ma tộc Cứu hắn đi Ta đi thông báo cho Mai Đại Nhân Một người yêu dạ tộc khác nói Ừ Phỉ Nhi vừa mới gật đầu đã bắn ngay về phía trước giống như dẫm trên một cơn gió Tựa như một chú báo linh hoạt sau đó liên tục dẫm lên những cành cây trong rừng rậm thân hình thon dài nhảy lên một cái cây cung bằng xương trong tay đã đổi hướng mà mũi tên xương sau lưng không biết đã lên dây từ lúc nào đối mặt với chiến tôn ma tộc là trình lui về phía sau đồng thời để kiếm linh yêu dạ đón đầu đi lên thành cự kiếm của huyết mà đại đế kia chém ra một nhát phung trên không trung tạo thành một bóng đen khổng lồ đánh về phía đầu chiến tôn ma tộc người yêu dạ tộc ha ha chiến tôn ma tộc cười lạnh một tiếng một đôi tay khổng lồ màu đỏ thẫm bất ngờ vỗ Vậy mà lại kẹp cứng thanh cự kiếm màu đen kia giữa hai tay, sau đó gã dùng sức vặn một cái, muốn hất bay kiếm linh yêu dã đi. Nhưng mà kiếm vũ của yêu dã lại vô cùng quỷ dị, trong lúc bị hất tung, nàng trở tay vùng một cái, cơ thể dẻo dài uốn thanh một độ cong không thể tin nổi, sau đó bắn lên. Lúc này dựa vào sự bền bỉ của cơ thể cũng đoạt lại được cự kiếm thuận tiện chém về phía chiến tôn ma tộc từ hướng khác. Càng. Đáng tiếc, keng cho dù kiếm vũ của yêu dã có hoàn mỹ đi nữa thì cũng không hoàn toàn chống lại được sức mạnh nghiền ép. Cả chiến tôn ma tộc này quá mạnh, lúc kiếm thứ hai của yêu dạ chém qua lần nữa, bóng chiến tôn ma tộc nhoáng lên một cái, sau đó lại nện một quyền lên trên cự kiếm, thế kiếm vốn rắc bén lại bị sức mạnh thô bạo này ảnh hưởng mà rung động liên tục. Cũng chính vì thế, yêu dạ đề lộ sơ hở, không cách nào ngăn được những đòn tiến công tiếp theo của chiến tôn ma tộc. Thấy vậy, là trình động lòng, muốn triệu hồi yêu dạ quay về. Nàng thân là kiếm linh của mình, vậy nên cũng có thể bị thương, mà nếu kiếm linh bị thương thì cần một khoảng thời gian rất dài để dưỡng lại. Đây là chuyện mà La Trinh không muốn thấy chút nào, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng, vào giờ phút này lại có một mũi tên sừng sắc bén mang theo tiếng rít bén nhọn từ xa bay vút về phía chiến tôn ma tộc, trên thân mũi tên xương kia lóe ra phù văn huyền ảo, mà phần đuôi còn mang theo một chuỗi ánh sáng trắng dài phía sau. Uy thế của mũi tên này, vượt xa mũi tên bắn về phía La Trinh trước đây, dù sao thì mũi tên trước cũng chỉ là để cảnh cáo La Trinh, còn mũi tên này thì lại vì công kích chiến tôn ma tộc. Đối mặt với mũi tên xương kia, Gã chiến tôn ma tộc này cười lạnh một tiếng, đưa tay ra nắm chặt lấy nó, sau đó lại nghe một tiếng bùm. Mũi tên xương trực tiếp bị chiến tôn ma tộc bóp nát, sau đó lại nghe thấy tiếng cười lạnh của gã. Hà hà, yêu dạ tộc kiêu ngạo, kết minh với con người nhu nhược từ lúc nào thế hả? Yêu dạ tộc, hóa ra trên mảnh đại lục hỗn loạn này cũng có yêu dạ tộc, chân máy La Trinh lập tức giật khẽ. Lúc thông qua sát lục kiếm Sơn La Trinh đã gặp được thanh kiếm quỷ dị này, cũng bất ngờ lấy được kiếm linh yêu dạ Đồng thời lại biết được từ miệng thanh long rằng yêu dạ tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng trên mảnh đại lục hỗn loạn này lại có yêu dạ tộc. Sau khi lời chiến tôn ma tộc vang lên, bóng dáng hai người yêu dạ tộc trong rừng rậm cũng từ từ hiện ra, đứng đầu chính là cô gái tên Phỉ Nhi. Nàng đi chậm rãi từ trong rừng ra, bước chân khéo léo như chứa một nhịp điệu đặc biệt nào đó, đồng thời cũng cất lên giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Con người này rất đặc biệt nên có thể được yêu dạ tộc chúng ta che chở. Hai chiến tướng của Yêu Dã tộc muốn ta để người lại, có phải các ngươi đang nằm mơ không?" Chiến Tôn Ma tộc cười lạnh nói. Yêu Dã tộc có thể nhìn ra điểm đặc biệt trên người La Trinh thì sao Chiến Tôn Ma tộc lại không nhìn ra được. Lông mày La Trinh đã nhíu lại, cho dù Yêu Dã tộc không biểu hiện quá nhiều địch ý với mình, nhưng tất nhiên hắn cũng không muốn rơi vào tay bất kỳ chủng tộc nào, huống chi những người này chưa chắc đã có thực lực để giữ hắn lại, không ngờ tình hình trên đại lục này lại phức tạp như thế. Vào giờ phút này, có hơn 20 bóng người bay từ trong rừng rậm cách đó không xa. Bắn thẳng đến phía bên này của La Trinh, ha ha, người này là đồng bào của nhân tộc chúng ta, không có liên quan gì tới yêu dạ tộc và ma tộc các người mà nhỉ. Một giọng nói thẳng thắn, hào phóng lập tức truyền đến, người nói chuyện là một vị trung niên để dâu quai nón, những con người khác đều tự rút vũ khí, nhanh chóng tới gần, loài người, ánh mắt La Trinh lóe lên một cái, trên mặt toát ra nụ cười. Những người này không giống với những người mà La Trinh dẫn theo, bọn họ là võ giả hàng thật giá thật. Chỉ cần có võ giả loài người tồn tại thì có thể chắc chắn rằng thế lực lớn của nhân tộc cũng tồn tại ở nơi đây. Đối với La Trinh mà nói, đây nhất định là một tin tức tốt. Có điều, dù những người trước mắt này nhiều, nhưng thực lực của bọn họ cũng chưa đủ để nhắc tới. Dựa theo sự phân chia thực lực ở đại lục hỗn loạn này, có lẽ bọn bọn đều được gọi là chiến tướng, chiến giả, chiến tướng, chiến tôn. Loài người có hơn 20 chiến tướng, còn yêu dạ tộc chỉ có 2, về phần ma tộc lại chỉ có một gã chiến tôn mà thôi, tình huống vẫn vô chi co hai ve phan phiền toái như trước. Đám loài người nhát như chuột, không phải các người vẫn luôn co đầu rụt cổ à, cuối cùng cũng dám thò đầu ra rồi sao? Hình như chiến tôn ma tộc hoàn toàn không coi hai mươi chiến tướng con người này ra gì, dường như gã còn kiêng kỵ hai chiến tướng của yêu dạ tộc nhiều hơn. Không phải bây giờ chúng ta đã tới rồi sao? Chàng trai tóc bạc trong đám nhân tộc thản nhiên nói. Mặc dù khu vực này rơi vào thế chân vạc, nhưng có điều ma tộc là người mạnh nhất. Mặc dù yêu dạ tộc không có ý mở rộng lãnh thổ, nhưng người ma tộc cũng không dám tùy tiện chọc vào chỉ có con người là yếu nhất vì vậy vẫn luôn thủ vững bên trong thành lũy vốn lúc đầu cả đám là người này cũng suy nghĩ rất lâu nghĩ xem có nên ra tay trợ giúp la trinh hay không bởi dù sao nếu bọn họ làm vậy thì sẽ mạo hiểm rất lớn một khi chọc giận ma tộc rất có thể sẽ đánh vỡ sự cân bằng tế nhị bây giờ nhưng sau khi báo tin tức này lên bọn họ nhanh chóng nhận được câu trả lời từ bên trên phải cứ thẳng nhóc loài người kia vì vậy lần này nhân tộc ra hết tình anh chọn hơn hai mươi người thế nhưng không ngờ rằng bên ma tộc lại có một gã chiến tôn đến Vì vậy tình huống mới trở nên vô cùng phiền toái như bây giờ. Các người, đi theo đám bọn họ. La Trinh bị kẹp ở giữa, bỗng nhiên lại nói với những người bình thường kia. Những người bình thường này hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt, bọn họ chỉ biết nghe theo lời La Trinh nói. Nếu như La Trinh đã dặn dò như thế, vậy thì mấy trăm người kia cũng bắt đầu từ từ di chuyển về phía đội con người đang đứng. Đối với La Trinh mà nói, bọn họ là trói buộc. Nếu như không phải bọn họ làm trễ thời gian vài ngày, thì có lẽ La Trinh đã sớm chạy đến chỗ nào đó sang nhìn dặm ngoài kia rồi Mà ánh mắt gã chiến tôn ma anh mat ca chien ton ma toc kia cũng chỉ nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đối với gã mà nói, đám người thường tay chói gà không chặt kia cũng giống đám gia súc, như dê bò mà thôi, không có giá trị quá lớn. Mấu chốt là phải giữ La Trinh lại. Trường 551, chạy trốn. Bây giờ bầu không khí có chút căng thẳng. Đám người kia cũng di chuyển đâu vào đấy theo hướng chỉ của La Trinh. Trong lòng bọn họ nghĩ rằng, chỉ cần làm theo lời La Trinh thì nhất định không có vấn đề gì cả. Người mạnh nhất ở đây chắc chắn là gã chiến tôn ma tộc, nhân tộc có hơn 20 chiến tướng yêu dạ tộc thì có hai người. Có điều thân thể yêu dạ tộc lại vô cùng mạnh mẽ, mặc dù hai người kia chỉ là chiến tướng, nhưng thực lực chân chính cũng không thể xem thường. Nếu như xông lên một loạt, chưa chắc gì chiến tôn ba tộc có thể chống lại. Vì vậy tất cả mọi người đều đang đợi, chờ viện binh phía sau tới. Suy nghĩ của mọi người đều vô cùng tế nhị, mà trong đầu La Trinh lại càng chuyển động liên tục. Mặc dù bây giờ La Trinh đã gặp được võ giả loài người, thế nhưng nhìn vào thế cục hiện giờ, con người trên đại lục hỗn loạn cũng không mạnh mẽ gì. La Trinh cũng không muốn gửi gắm tính mạng của mình vào tay người khác. Về phần yêu dạ tộc, mặc dù không có địch ý quá lớn, hơn nữa còn luôn miệng nói muốn bảo vệ mình, nhưng dù sau đó cũng là người tộc khác, hắn cũng không cho rằng vì mình có kiếm linh yêu dạ nên chủng tộc này sẽ đối xử tốt với mình. Còn về ma tộc, càng chỉ có con đường chết mà thôi. Trong lúc đang suy nghĩ thì chỗ gã chiến tôn ma tộc kia lại có hai bóng dáng khổng lồ nữa xuất hiện, cho dù còn cách rất xa nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được hy thế bành trướng kia lai co hai bong dang khong lo nua xuat hien cho du con cach rat xa nhung moi nguoi đeu co the cam nhan đuoc khi the banh truong kia trong nháy mắt hai gã chiến tôn ma tộc kia xuất hiện cương nguyên trong cơ thể la trinh bỗng nhiên bộc phát hóa thành một vệt nhỏ bay đi linh hồn của la trinh mạnh mẽ hơn phần lớn sinh linh ở đây rất nhiều phản ứng cũng là nhanh nhất đợi sau khi hắn thẻ bắn đi rồi phần lớn sinh linh mới phản ứng lại. gã chiến tôn ma tộc kia cảm nhận được hơi thở của đồng bạn trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười còn chưa kịp nói chuyện gì thì thằng nhóc loài người kia đã bỏ chạy mất dạng vậy nên vẻ mặt gã trầm xuống bóng dáng nhoáng lên đuổi theo sát sau lưng la trinh Phản ứng của La Trinh cũng không chậm chút nào, mặc dù chiến tướng loài người có tới 20 người, nhưng không thể nào là đối thủ của đám người ma tộc kia được. Về phần yêu dạ tộc lại chỉ có hai người, bộ lúc này hắn ngu sao mà không chạy. Lúc chạy trốn, cương nguyên trong cơ thể La Trinh bỗng nhiên bọc phát, bong dáng lập tức hóa thành một vệt nhỏ vẽ ngang chân trời. Trong thời gian một nhịp thở đã chạy được khoảng trên 10 dặm rồi. Ngoài cương nguyên ra, chân nguyên trong cơ thể La Trinh cũng được kích phát cùng lúc, giúp tốc độ của hắn lại tăng thêm lần nữa đây là lợi ích của việc tu luyện cả hai hệ thống cơ nguyên thích hợp để bộc phát trong cự ly ngắn huống chi trong cơ nguyên của La Trinh còn ẩn chứa thiên phú của sư tử Truy Vân tốc độ nhanh hơn nhiều mà chân nguyên thì lại thích hợp để bay trong khoảng cách dài có thể giúp La Trinh giữ nguyên tốc độ cao ngoài ra La Trinh cũng kích phát năng lượng tinh thạch phượng tường trong cơ thể trong giai đoạn hiện tại tinh thạch phượng tường chỉ giúp tốc độ La Trinh tăng một chút mà thôi có điều vì lúc này đang chạy thoát thân nên La Trinh không dám qua loa dù chỉ một chút chiến tôn. Tương đương với cường giả hư kiếp cảnh. Trong bộ tiên thiên miểu, La Trinh đã có kinh nghiệm đánh bại cường giả hư kiếp cảnh. Thực lực của gã Hoàng tử thần quốc kia không thể xem thường được, cho dù chỉ có tu vi hư kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng có lẽ thực lực chân chính có thể đánh bại cường giả hư kiếp cảnh trung kỳ, thậm chí có thể chống lại hư kiếp cảnh hậu kỳ. Có điều, nguyên nhân lớn nhất giúp La Trinh có thể giết Hoàng tử thần quốc vẫn là bởi bộ tiên thiên miểu tiến hành áp chế tu vi. Vì vậy thực lực thật sự của gã hoàng tử thần quốc kia cũng chỉ tương đương với thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Với thực lực hiện giờ của La Trinh, vẫn chưa thể nào chống lại một gã chiến tôn ma tộc được. Huống chi sau lưng còn có tận ba gã chiến tôn ma tộc đang đuổi giết. Một khi bị ba gã chiến tôn ma tộc đuổi được, có thể nói La Trinh sẽ rơi vào đường cùng. Giờ phút này La Trinh có thể chạy xa bao nhiêu, thì chạy bấy nhiêu. Sau khi gã chiến tôn ma tộc đầu tiên phát hiện La Trinh bỏ chạy thì cũng đuổi theo hay, với tu vi chiến tôn ma tộc. Vậy mà tốc độ lại không chậm hơn La Trinh đã bọc phát thêm cơ nguyên bao nhiêu. Cùng lúc đó, hai gã chiến tôn mà tộc đi lên giúp đỡ cũng điên cuồng đuổi theo phía sau. Còn về đám chiến tướng loài người, sắc mặt ai nấy đều vô cùng phức tạp. Mặc dù trên tin báo có nói bọn họ phải bảo vệ La Trinh, thế nhưng đối mặt với một gã chiến tôn mà tộc thôi bọn họ đã không cách nào ngăn cản được, huống chi bây giờ còn có tới ba gã. Nếu như ba gã chiến tôn mà tộc này cùng quay đầu lại, đuổi giết bọn họ thì hơn 20 chiến tướng nhân tộc ở đây một mống cũng không sống được và lúc này, ngoài việc ngắm cảnh ra, thì bọn họ cũng chẳng làm được chuyện gì nữa cả, bên nhân tộc không động, nhưng người của yêu dạ tộc đã bắt đầu hành động. Cô gái tên Phỉ Nhi của yêu dạ tộc xoay người chạy nhanh, lắc lư một vòng trong rừng rậm, rồi lại vắt ngang cây cung xương khổng lồ kia sau lưng, truyền tin cho Mai đại nhân, bảo nàng lần giấu theo ta. Phỉ Nhi nhảy lên một cái, nhẹ nói thầm, "Tùy phong." Phù phù phù. Phỉ Nhi tinh thông bí pháp hệ phong, một cơn gió thổi qua, ngưng tụ thành một đôi cánh màu xanh nhạt sau lưng nàng. Một bước bay lên trời, đuổi theo sau mấy gã chiến tôn ma tộc kia. Chân nguyên trong cơ thể La Trinh chuyển động liên tục không ngừng, tháo chạy như điên về phía trước. Mặc dù La Trinh đã tăng tốc độ đến cực hạn, nhưng khoảng cách giữa hắn và gã chiến tôn ma tộc sau lưng vẫn không ngừng kéo gần hơn. Một tên chiến giả mà cũng muốn chạy thoát trước mặt ta, đúng là nằm mơ mà, ha ha. Gã chiến tôn ma tộc nói, cứ nguyên trong cơ thể bất ngờ bọc phát, trong nháy mắt tốc độ lại tăng lên ba phần, khoảng cách giữa gã và La Trinh cũng không ngừng rút ngắn lại. Tiếng gió lại thổi vù vù bên tai La Trinh, lông mày hắn cũng càng ngày càng nhăn lại sâu hơn. Cứ một chạy một đổi thế này, La Trinh đã chạy được hơn trăm dặm đường rồi, nhưng khoảng cách với gã chiến tôn mà tộc sau lưng vẫn càng ngày càng gần hơn. Một nghìn trượng, năm trăm trượng, hai trăm trượng, một trăm trượng, năm mươi trượng, mười trượng. Sau khi khoảng cách giữa cả hai đã gần đến một mức độ nhất định, gã chiến tôn mà tộc cười dữ tận một tiếng, chuẩn bị triển khai tiến công La Trinh. Cương nguyên, bọc phát. Mắt thấy khoảng cách giữa La Trinh và gã càng ngày càng gần, La Trinh lại bọc phát cương nguyên trong cơ thể một lần nữa, tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa hai người ra. Trong tình huống cương nguyên và chân nguyên bọc phát của một lúc, thì tốc độ của La Trinh cũng không thu gì gã chiến tôn ma tộc kia cả. Chỉ có điều, cương nguyên không đủ để sử dụng liên tục, hơn nữa sau khi tiêu hào thì chỉ có thể chờ thân thể từ từ sinh ra, vì vậy La Trinh không dám sử dụng liên tục. Đương nhiên, phải đối mặt với vấn đề này không chỉ có La Trinh, mà ba gã chiến tôn ma tộc sau lưng cũng gặp phải. Bọn chúng cũng tu luyện hệ thống cương nguyên, lấy luyện thể là chính, vì vậy chạy nhanh trong cự ly ngắn thì chiếm ưu thế rất lớn, nhưng một khi phải bay trong khoảng cách dài thì cũng chẳng đáng là gì. Nếu như sử dụng chân nguyên để phi hành, La Trinh có thể giữ nguyên tốc độ cao trong khoảng cách hơn vạn dặm, nhưng đám chiến tôn ma tộc kia lại chỉ có thể kéo dài khoảng cách từ 1000 đến 2000 dặm mà thôi. Bây giờ phải xem La Trinh có thể kéo dài đến cực hạn của đám chiến tôn ma tộc này hay không. Vì vậy mỗi khi đám chiến tôn ma tộc kia tiếp cận được La Trinh, Thì La Trinh lại kích phát cương nguyên trong cơ thể, bỗng nhiên tăng tốc chạy nhanh một đoạn, đồng thời cũng kéo dài khoảng cách với bọn chúng. Sau khi hao hết cương nguyên rồi, La Trinh lại sử dụng chân nguyên để giữ nguyên tốc độ bay. Cứ như thế, lặp đi lặp lại mấy lần, trong quá trình một chạy một đuổi này La Trinh đã bay được hơn nghìn dặm đường. Trong quá trình này, chân nguyên trong cơ thể La Trinh cũng đang tiêu hao nhanh chóng, mắt thấy chân nguyên trong cơ thể sắp tiêu hao hết rồi, hắn lại lấy một viên đá chân nguyên cực phẩm ra bóp nát đánh bù một tiếng sau đó hấp thu không sót số chân nguyên tinh khiết bên trong. chân nguyên có thể được bổ sung thông qua đá chân nguyên cực phẩm, nhưng cương nguyên thì không cách nào bổ sung được. khuyết điểm của người luyện thể là ở đây. hệ thống chân nguyên dựa vào công pháp chuyển hóa nguyên khí trời đất để thúc dục chân nguyên, nhưng hệ thống cương nguyên thì lại hoàn toàn dựa vào sự bộc phát cương nguyên của bản thân, chỉ có thể để thân thể từ từ sinh ra, không cách nào bổ sung thông qua ngoại vật. tu vi càng cao, tốc độ bổ sung lại càng nhanh. vì vậy phiền phức mà La Trinh phải đối mặt bây giờ chính là. Cương nguyên của hắn sắp cạn kiệt rồi. Bộc phát cương nguyên có thể giúp tốc độ của hắn tăng vọt, nhưng cương nguyên bình thường lại không giúp tốc độ của hắn tăng nhiều như vậy, chỉ có cương nguyên sau khi đã vận chuyển qua Bách Hội Đài trong cơ thể mới có thể kế thừa thiên phú của sư tử Truy Vân, bộc phát ra tốc độ kinh người. Mắt thấy cương nguyên đang dần dần cạn kiệt, tốc độ của La Trinh cũng càng ngày càng chậm, thế nhưng tốc độ của đám Chiến Tôn Ma tộc sau lưng vẫn không giảm đi chút nào. Giờ phút này gã Chiến Tôn Ma tộc đầu tiên chỉ còn cách La Trinh có 7, 8 triệu mà thôi, không tệ. Một chiến giả mà lại có tốc độ như thế, chạy được khoảng cách hơn nghìn dặm, với tư cách là một kẻ loài người thì đúng là khiến ta vô cùng kinh ngạc. Sau khi bắt người về thánh địa ma tộc để ta xem rốt cuộc trên người người đang cất giấu bí mật gì, chiến tôn ma tộc cười lại nói, bây giờ thì dừng lại cho ta. Chiến tôn ma tộc lại vung nắm đấm lên lần nữa, phát động tấn công về phía La Trinh. Đúng vào lúc này, linh hồn trong đầu La Trinh lại rời xác một lần nữa, bay về phía gã chiến tôn ma tộc sau lưng, hóa thành một cây châm chui vào đầu của hắn đối mặt với chiến tướng bình thường, linh hồn La Trinh có thể trực tiếp xóa bỏ, thế nhưng đối mặt với một gã chiến tôn ma tộc thì La Trinh không nắm chắc lắm. Có điều vì không kịp đề phòng nên cũng khiến gã chiến tôn ma tộc kia sợ hãi kêu lên một tiếng, tốc độ cũng bất ngờ giảm xuống, cái đầu to lớn hơi nghiêng đi, tránh được công kích linh hồn của La Trinh. Linh hồn chiến hồn cảnh, sắc mặt gã chiến tôn ma tộc kia vừa khó coi vừa kinh ngạc. Thằng nhóc loài người này, đúng là kẻ quái dị mà. Chương 553, mảnh đất huyền rủa. Giờ phút này cả người la trinh đã điều tiết đến cực hạn kéo giãn khoảng cách với ba gã chiến tôn ma tộc kia vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào chúng nhưng điều khiến la trinh thấy kỳ quái là ba gã chiến tôn ma tộc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt biểu cảm trên mặt cũng thay đổi bất ngờ sao lại là nơi đây một gã chiến tôn ma tộc trong đó kỳ quái kêu lên phiền phức rồi một gã chiến tôn ma tộc khác lạnh lùng nhìn chằm chằm vào la trinh ba gã chiến tôn ma tộc mạnh mẽ hung hăng chừng mắt nhìn la trinh nhưng không có gã nào xông lên cả cả người căng thẳng Trên mặt kẻ đang chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể liều chết đánh cược một lần như La Trinh cũng tràn đầy nghi hoặc, trong lòng lại càng đầy nghi vấn, vì sao bọn chúng không ra tay nhỉ. Đúng vào lúc này, hào quang ngầu trắng sáng rực lại lóe lên trong chuyển tống trận, sau đó cô gái phỉ nhi của yêu dạ tộc cũng bước ra. Sau khi đôi mắt linh động kia của nàng quét ngang một vòng, thì cất bước ưu nhã đi ngang qua người ba cả chiến tôn ma tộc, từ từ đi về phía La Trinh, giống như hoàn toàn không thèm đặt chiến tôn ma tộc vào mắt. Thấy vậy, La Trinh lại càng nghi ngờ hơn. Cô gái yêu dạ tộc này cũng chỉ là một chiến tướng mà thôi, không ngờ lại thản nhiên trước mặt chiến tôn ma tộc như thế. Cô nàng đi chậm rãi, dạo bước đến trước mặt La Trinh, mỉm cười nhìn đôi mắt đang hoang mang của La Trinh, người đang thắc mắc vì sao bọn chúng không dám ra tay đúng không? La Trinh gật đầu. Phỉ nhi vươn năm ngón tay ra, ra dấu một cái, nơi này là trung tâm của đại lục hải thần, là mảnh đất nguyền rồi chúng sinh. Bà nếu ra tay ở chỗ này, cũng sẽ bị nguyền rồi đến chết, vì vậy, cô gái bỗng nhiên xoay người mang theo chút ý cười nhìn chằm chằm vào ba gã chiến tôn mà tộc, vì vậy bọn chúng mới không dám ra tay. Mảnh đất nguyền rủa, lông mày La Trình hơi nhếch lên. Đúng, Phỉ Nhi cười nói, không thể ra tay trong mảnh đất nguyền rủa. Hơn nữa nếu cường giả trên chiến tôn bước vào mảnh đất nguyền rủa này, thì cũng sẽ gặp phải chú sát. Cường giả trên chiến tôn, La Trình hít một hơi. Chiến tôn cũng tương đương với cường giả hư kiếp cảnh, mà cường giả trên chiến tôn có lẽ là tương đương với cường giả sinh tử cảnh. Cường giả sinh tử cảnh vậy mà cũng bị chú sát lời nguyền ở chỗ này còn kinh khủng hơn những gì La Trinh tưởng tượng rất nhiều. Ừ, Phỉ Nhi gật đầu. Thật ra truyền tống trận kia chỉ là cái bẫy, là dùng để gạt cường giả chiến thánh tiến vào mảnh đất nguyền rủa, lợi dụng sức mạnh lời nguyền để giết chiến thánh. Đáng tiếc, bọn chúng chỉ là ba gã chiến tôn mà thôi. Nếu không bây giờ đã bị trú sát rồi. Trên mặt La Trinh tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Mảnh đại lục hỗn loạn này, hoặc là nói mảnh đại lục hải thần trong miệng nàng, nơi nào cũng đầy chuyện kỳ lạ. La Trinh cũng không phải người của đại lục hải thần tất nhiên không biết rõ lịch sử nơi đây từ sau khi đại lục hải thần sinh ra mảnh đất nguyền rủa này thì tất cả những chủng tộc lớn trong đó đều xây dựng vô số những truyền tống trận ở khắp nơi hơn nữa còn để lại những dấu vết đặc biệt trên truyền tống trận mục đích cũng là vì muốn gài bẫy những cường giả cấp bậc chiến thánh lúc đầu tất cả những chủng tộc lớn đều có không ít chiến thánh vô tình bị truyền tống đến mảnh đất nguyền rủa bị lời nguyền giết chết tươi sau này lại có một quy luật bất thành văn cho cường giả chiến thánh trên đại lục hải thần Không được đến gần truyền tống trận Lỡ như bước vào sai một truyền tống trận thôi Chẳng khác nào vận mệnh phải chịu chết cả Vậy thì cũng quá oan uổng. Bà gã mặt tộc kia cũng chỉ là chiến tôn mà thôi Nếu như tu vi của bọn chúng ở cấp bậc chiến thánh Cũng sẽ tuyệt đối không dám đi vào truyền tống trận theo La Trinh đâu Lúc trước La Trinh vẫn thấy kỳ quái Vì sao lại xuất hiện truyền tống trận ở nơi núi non hoang vu này Bây giờ nghe cô gái yêu dạ tộc giải thích Hắn mới hiểu được Thì ra những truyền tống trận này là dùng để chôn giết chiến thánh thằng nhóc kia lần này coi như ngươi may mắn đừng tưởng rằng tiến vào mảnh đất nguyên rùa là an toàn nếu như ngươi dám đến tháp tội ác cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm một cá chiến tôn ma tộc cười lạnh nói chúng ta đi một cá chiến tôn ma tộc khác lạnh lùng liếc nhìn la trinh sau đó ba cá chiến tôn ma tộc quay lại truyền tống trận sau khi bày đá chân nguyên xong ba bóng người từ từ biến mất trong hào quang màu trắng sáng rực tháp tội ác mục đích la trinh đến đại lục hải thần này chính là tháp tội ác chẳng lẽ tháp tội ác ở trong mảnh đất nguyên rùa này cô gái yêu dạ tộc mỉm cười thế nào hóa ra người biết tháp tội ác à thật ra phỉ nhi thật sự rất tò mò về thân phận của la trinh hình như cái gì hắn cũng không biết đến quy định của mảnh đất nguyền rùa cũng không rõ có điều không ngờ hắn lại biết đến tháp tội ác đúng tháp tội ác ở đâu la trinh nghiêm mặt hỏi ta có thể dẫn ngươi đi có điều ngươi phải nói rõ trước kiếm linh của ngươi là thế nào vậy phỉ nhi hỏi quả nhiên la trinh vốn đã có suy đoán người yêu dạ tộc chú ý đến mình hơn phân nửa là vì chuyện kiếm linh yêu dạ Xem ra suy đoán của hắn không sai chút nào. Ngươi nói nàng à? La Trinh mỉm cười, một đường ánh sáng màu đỏ lóe lên, kiếm linh yêu dạ đã xuất hiện trước mặt La Trinh. Nhưng điều khiến La Trinh không ngờ đến là, hắn vừa mới triệu hoán kiếm linh yêu dạ ra, thì cô gái yêu dạ tộc này đã bất ngờ quỳ một chân xuống đất, nhẹ giọng nói, bái kiên vương, vương. Nhìn thấy hành động của thiếu nữ yêu dạ tộc này, La Trinh lập tức trợn tròn mắt. Đúng, nàng là vương của yêu dạ tộc ta. Vì sao kiếm linh của người lại giống vương chúng ta như đúc vậy Phi Nhi hỏi? Chuyện này nên giải thích thế nào đây? Kiếm linh yêu dạ này là do La Trinh vô tình lấy được trong sát lục kiếm sơn, bản thân hắn cũng không cách nào loại bỏ được. Còn vì sao sau khi hấp thụ, kiếm linh được tạo ra lại biến thành người yêu dạ tộc, thì đến Thanh Long cũng không giải thích được vấn đề quỷ dị này. Bây giờ lại càng kỳ quái hơn, đụng phải người yêu dạ tộc, vậy mà nàng còn nói với mình rằng kiếm linh của hắn là vương của yêu dạ tộc. Ta cũng không có cách nào để giải thích với người được. Sau khi kiếm linh của ta hóa hình thì tự nhiên đã biến thành dáng vẻ như vậy rồi. La Trinh chỉ có thể trả lời như vậy thôi, về mặt Phỉ Nhi tràn đầy sự nghi hoặc. Trên thượng giới, yêu dạ tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, trên đại lục hải thần cũng có một tòa thánh địa, hơn nữa còn là thánh địa hàng đầu trong tất cả các chủng tộc lớn ở đại lục hải thần. Trong thánh địa, Phỉ Nhi từng thấy bức tượng của Phương. Cho dù là thượng giới hay là trong yêu dạ tộc ở những đại thế giới khác đều có ba bức tượng. Ba bức tượng này chia ra tương ứng với ba vị vương của yêu dạ tộc. Bức tượng thứ nhất là Vĩnh Dạ Vương, bức tượng thứ hai thì gọi là Vạn Yêu Vương. Còn bức tượng thứ ba thì có tên là Sát Lục Vương, kiếm linh của La Trình giống Sát Lục Vương như đúc. Thật ra điều khiến gần như tất cả yêu dạ tộc phải bối rối chính là vì ba bức tượng vốn lé ra đieu khien gan nhu tat ca yeu da toc phai boi roi chinh la vi ba buc tuong von lóe ra thanh quang trong thánh địa, nhưng bức tượng của Sát Lục Vương lại tối đi không phát sáng nữa. Vì vậy khi Phỉ Nhi nhìn thấy kiếm linh bên cạnh La Trình mới thấy kỳ quái như thế, hình như con người trước mắt này cũng không biết rõ tình hình Phỉ Nhi cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nàng phải chờ Mai Đại Nhân đến đây đã rồi mới có thể giải được vấn đề này. Được rồi, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, bây giờ ngươi phải nói cho ta chuyện về tháp tội ác. La Trinh bỗng nhiên nói, Phỉ Nhi gật đầu, có điều cũng không trả lời vấn đề của La Trinh ngay lập tức, mà lại cười nói, ngươi tên gì? Ta là La Trinh, ngươi thì sao? La Trinh hỏi ngược lại, Phỉ Nhi. Phỉ Nhi mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về một hướng, rồi ngón tay thon dài chỉ về phía trước nói, tháp tội ác, ở ngay phía trước. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đoạn đường đi này phỉ nhi giảng giải giúp La Trinh đại khái hiểu rõ tình huống trên đại lục hải thần này. Hóa ra cùng xuất hiện với mảnh đất huyền rủa này chính là tháp tội ác. Tòa tháp tội ác khổng lồ kia nằm ngay giữa mảnh đất huyền rủa, mà trên khắp đại lục hải thần này có đến 13 chủng tộc lớn, hơn 30 chủng tộc nhỏ. Nhân tộc thuộc một trong 13 chủng tộc lớn, thành lập thánh địa của mình ở đầu bắc của đại lục hải thần, đó cũng là thánh địa Tử Tâm, có điều trong 13 chủng tộc lớn Thánh địa từ tâm của nhân tộc gần như xếp ở mấy mấy vị trí cuối cùng. Từ miệng của gã chiến tôn mà tộc kia mà La Trinh biết được, trong đại lục hải thân thì dường như nhân tộc rất yếu ớt, bây giờ nghe Phỉ Nhi cũng nói như thế, hình như còn yếu hơn những gì La Trinh tưởng tượng rất nhiều. Phải biết rằng cho dù là trung vực hay đông vực, hoặc là trong tứ đại thần quốc, con người chính là cường già tuyệt đối, chung tộc khác gần như không có không gian sinh tồn của chính mình. Thế nhưng trên mảnh đại lục này, con người không phải là chủ đạo, tất nhiên La Trinh sẽ cảm thấy kỳ quái. Rất nhanh La Trinh đã rõ, vì sao lại xuất hiện tình huống thế này rồi? Bởi vì cường giả của đại lục hải thần, đều đi ra từ tháp tội ác. Trong tháp tội ác có những tài nguyên tu luyện vượt qua những gì La Trinh tưởng tượng, vì vậy đây gần như đã trở thành khu vực tranh chấp của tất cả những chủng tộc lớn. Nhưng cường giả cấp bậc chiến thánh lại không thể nào tiến vào tháp tội ác được, vì vậy chuyện quan trọng nhất mỗi năm của tất cả những chủng tộc lớn, chính là đưa tộc nhân vào tháp tội ác tu luyện, hơn nữa còn tranh giành tài nguyên bên trong. Muốn rõ những chuyện khác hơn nữa thì sau khi người tiến vào tháp tội ác rồi sẽ hiểu, phỉ nhiên mỉm cười. Dù sau mục tiêu của nàng là dính chặt lấy La Trinh, đợi đến khi mà đại nhân đến, những tin tức này cũng không còn gì là bí mật nữa, nên tất nhiên nàng sẽ vui vẻ nói với La Trinh. Bởi vì không thể bay, nên hai người chỉ có thể đi bộ lên từ trên mặt đất, lấy tốc độ của võ giả thì cho dù là chạy trên mặt đất cũng rất nhanh, vì vậy chỉ sau mấy canh giờ, cuối cùng La Trinh cũng thấy được một tòa tháp khổng lồ. Ừ, đó chính là tháp tội ác. Phỉ Nhi chỉ vào một thứ khổng lồ cách đó không xa mà nói, tháp tội ác hóa ra là bị đảo ngược. Chương 554, chém giết. Toà tháp tội ác này khiến La Trinh cảm thấy nghi ngờ, nhưng bây giờ hắn đã hiểu vì sao năm đó Thiên Miểu Tiên Nhân lại không đến đây được rồi, bởi vì thực lực của Thiên Miểu Tiên Nhân đã vượt xa khỏi cấp bậc chiến tôn, vậy nên sẽ bị trù sát. Lực lượng trù sát trên mảnh đất nguyên rồi này, thậm chí đến Thiên Miểu Tiên Nhân cũng thấy sợ hãi, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mà mảnh đất nguyên rồi này thì liên quan gì đến tháp tội ác nhỉ? vì sao bọn chúng lại xuất hiện trên mảnh đại lục này tất cả đều là những câu hỏi rất lớn tháp tội ác vốn đảo ngược mà chuyện này cũng không có gì kỳ quái phỉ nhi giải thích thật ra tháp tội ác chỉ có một nửa là lộ ra ngoài thôi còn phần lớn đều cắm thật sâu dưới lòng đất phỉ nhi cười nói làm sao người ta có thể xây dựng một tòa tháp như thế được nhỉ một tòa tháp khổng lồ như thế cũng không đến mức phải đào một cái hố thật lớn chứ hay là dần dần xây dựng lên khả năng lớn nhất là có người cầm tòa tháp này cắm mạnh xuống đất Trong đầu La Trinh toát ra một suy nghĩ kỳ quá như vậy. Tất nhiên Phỉ Nhi cũng không rõ trong đầu La Trinh đang nghĩ điều gì, chỉ nói với La Trinh rằng muốn vào tháp tội ác còn cần phải ghi danh, sau khi đến gần tháp tội ác, mới dần dần có nhiều sinh linh hơn. Thật ra quanh tháp tội ác có một tòa thành không nhỏ, trong đại lục hải thần đầy sát phạt và chiến tranh này, chấn nhỏ ấy lại lộ ra sự bình thản đặc biệt, bởi vì trong mảnh đất nguyên rùa không thể nào chiến đấu được, nên các chủng tộc đa dạng trong chấn nhỏ lại chung sống hòa bình một cách hiếm thấy. Phỉ nhi dẫn La Trinh đi vào chấn nhỏ, sau đó tìm đến một tòa nhà kiểu nhân tộc, tiến vào tháp tội ác thì phải đăng ký với chủng tộc của mình. Sau khi nhận minh bài rồi mới có thể tiến vào, Phỉ nhi nói, nơi này chính là trung tâm đăng ký của nhân tộc các ngươi. Liên tục có võ giả nhân tộc ra ra vào vào, La Trinh không do dự, cũng cất bước vào rất nhanh. Trong tòa nhà này đặt một cái bản rất lớn, cạnh bàn có một võ giả nhân tộc đang ngồi. Dựa theo cách phân chia thực lực ở trung vực thì là thần đan cảnh, có điều ở đại lục hải thần thì có lẽ được gọi là chiến tướng. Chiến tướng nhân tộc kia thấy La Trình đến mỉm cười, "Đừng nói với ta là một chiến giả cấp 7 cũng muốn tiến vào Tháp Tội Ác, không được sao?" La Trình nháy mắt một cái hỏi, "Ta bội phục người có dũng khí. Có điều, tin ta đi, hành động của ngươi chỉ là đang đi chịu chết mà thôi, cho dù là thiên tài của Thánh Địa Tử Tâm thì tiến vào Tháp Tội Ác cũng phải chịu chết." Chiến tướng nhân tộc thản nhiên nói, "Con người có hai ưu thế lớn trong việc tu luyện, đầu tiên là nhiều người, thứ hai là trời sinh đã thích hợp để tu luyện hệ thống chân nguyên. Nhưng ở Đại Lục Hải Thần, Hai ưu thế này lại trở thành hạn chế. Trong trung vực và tứ đại thần quốc, tài nguyên phong phú, gần như là dùng mãi không hết, lấy mãi không kiệt, nên có thể hiện ra ưu thế về số lượng của con người, dù sao chọn ra ưu tú từ trong ưu tú, thì cũng có thể chọn ra những người càng cường đại hơn, thiên tài càng yêu nghiệt thì càng cần tài nguyên phong phú để bồi dưỡng. Nhưng tài nguyên ở đại lục hải thần thiếu hụt đến cực điểm, dưới tình huống này ưu thế về số lượng của con người cũng không cách nào thể hiện được nữa. Ngoài ra, trên đại lục hải thần Gần như tất cả đều là cường giả, trước khi trở thành chiến thánh, đều dựa vào tài nguyên trong tháp tội ác để phát triển. Nhưng trong tháp tội ác chỉ chấp nhận những người mạnh mẽ mà thôi, so với yêu dạ tộc, yêu tộc, ma tộc và một số trùng tộc chung toc thì con người không có ưu thế gì. Cũng vì thế, chỗ ngồi của con người trong tháp tội ác rất ít, điều này trực tiếp khiến thế hệ trẻ con người càng thêm gian nan hơn trong tháp tội ác, dẫn đến địa vị của nhân tộc ngày nay. Mặc dù thánh địa tử tâm cũng được gọi là thánh địa, có điều so với thánh địa của những chủng tộc khác thì đúng là yếu hơn không ít Ta phải vào tháp tội ác, La Trinh không giải thích quá nhiều. Chiến tướng nhân tộc gật đầu, cũng không khuyên nhiều nữa, ngay sau đó đã giúp La Trinh hoàn thành việc đăng ký, tiếp đó ném một tấm minh bài làm từ thép cho La Trinh, vậy thì, chúc người may mắn, sau khi chiến tướng nhân tộc khuyên bảo không hiệu quả thì chỉ đành cười thương xót. Với cái nhìn của hắn, loại người không biết trời cao đất rộng như La Trinh bình thường sẽ không sống qua đêm thứ nhất trong tháp tội ác. Nhận được minh bài rồi à, thấy La Trinh đi ra, Phỉ Nhi lập tức đi lên hỏi. La Trinh Hô hờ minh bài trước mặt phỉ nhi, sau đó nói, đi, trong trấn nhỏ này cũng có vài phương chợ, khu bán đấu giá này nọ. Có điều La Trinh cũng không hứng thú với những thứ này lắm, sau khi đi xuyên qua chấn nhỏ, cuối cùng cũng đến dưới tháp tội ác. Từ xa đã có thể cảm nhận được tòa tháp này rất khổng lồ, nhưng đợi đến khi La Trinh đến gần, nhìn qua thứ khổng lồ trước mắt này, lại càng cảm thấy một loại khí thế ép. Bởi vì tháp tội ác bị đào ngược, nên bên cạnh có người xây dựng một cầu thang. Theo đó đi lên thì có hai người khổng lồ cường trắng cản đường La Trinh và Phỉ Nhi lại. Những người khổng lồ này còn cao hơn người ma tộc gấp bội, khoảng chừng sáu trượng, nếu như dựa theo tiêu chuẩn của nhân tộc thì có lẽ mỗi vị đều có thần lực trời sinh. Minh bài, một người khổng lồ ồm ồm nói. La Trinh và Phỉ Nhi cùng đưa minh bài ra, La Trinh chú ý thấy tấm minh bài của Phỉ Nhi hình như hoàn toàn khác với La Trinh, dường như trên tấm minh bài kia có mạ thêm một lớp tử kim vậy. Phỉ Nhi minh bài của người, vì sao lại khác vậy? La Trinh hỏi mỗi tầng trong tháp tội ác đều có minh bài không giống nhau minh bài trong tay ngươi là minh bài của tầng thứ nhất nếu như ngươi có tư cách tiến vào tầng tiếp theo thì phải đổi minh bài khác ngươi cứ vào đi rồi biết phỉ nhi cười nói sau khi kiểm tra minh bài hai người khổng lồ liền đẩy cánh cửa khổng lồ kia ra cho nhóm la trinh cuối cùng la trinh cũng bước vào tầng thứ nhất của tháp tội ác lúc la trinh tiến vào tháp tội ác giống như vừa tiến vào một cung điện khổng lồ vậy sau khi đi thẳng qua dãy hành lang hẹp dài trước mặt liền xuất hiện một cái đài bằng phẳng cực lớn Mà giờ phút này trên cái đài kia đang có hai sinh linh đang liên tục chém giết lẫn nhau, tình cảnh vô cùng sôi nổi. Xung quanh đài có đầy người vây xem, phần lớn võ giả ở đây đều là chiến giả giống như La Trinh, võ giả đang chém giết trên đài cũng là chiến giả. Có thể ra tay trong tháp tội ác à? La Trinh hỏi, phỉ nhi gật đầu, có thể nói như vậy, hoặc là nói có thể ra tay trên sàn đấu của tháp tội ác thật ra. Nói tháp tội ác là một chỗ tu luyện, không bằng nói nơi này là nơi tranh đấu, đây chính là một bức tranh thu nhỏ của những chủng tộc lớn ở đại lục hải thần. Tất cả tài nguyên tu luyện đều được giành lấy bằng cách chiến đấu, cường giả trưởng thành trong tháp tội ác, mới là cường giả thực sự. Thực lực của đám người kia cũng chỉ là chiến giả mà thôi, vậy sao tên phụ trách việc đăng ký của nhân tộc kia cứ luôn khuyên ta không nên vào tháp tội ác, là trình chú ý thấy, cho dù là trên hai giới sàn đấu thì phần lớn đều là chiến giả mà hầu như không có cảnh nào là chiến tướng. Bởi vì ngươi là nhân tộc, phỉ nhi cười hi hi, điều này rất bình thường, chiến giả, chiến tướng nhân tộc thường yếu kém hơn một chút năm đó khi ta còn là chiến giả cũng tiến vào tháp tội ác có điều chẳng ai trong tộc khuyên ta không nên vào tháp tội ác cả ánh mắt là trinh hơi lóe lên nhân tộc yếu đến mức này sao trận chiến trên sàn đấu đã sắp kết thúc đó là trận đấu giữa một gã ma tộc và một tên thú tộc có vóc dáng thấp bé nhưng lại vô cùng cường trắng hai sinh linh này đều đi con đường luyện thể lúc cơ nguyên bộc phát đều giành thắng lợi bằng cách lấy cứng trọi cứng mỗi lần va chạm người xem trên đài đều gieo hò ẩm ĩ mà hình như hai sinh linh cũng giết đến đỏ cả mắt hoàn toàn dùng phương pháp dã man nhất để chiến đấu. Cuối cùng, gã chiến giả ma tộc nhìn hơn một chút, xuống cùi trò một cách hung mãnh, đánh ngất tên thú tộc kia. Sau đó tung lấy thân mình tên ấy, mạnh mẽ giật cái đầu xuống, máu tươi phun ra tung tóe như suối, vung vãi khắp sàn đấu. Hình như những khán giả kia đã sớm quen với những điều này, giống như máu có thể khiến bọn họ càng thêm hưng phấn, ai nấy đều gào lên, anh nã, anh nã, anh nã, anh nã là tên của gã chiến giả ma tộc kia. Hắn cầm đầu của tên thú tộc lên vậy mấy cái. Gào lên một tiếng, còn ai dám khiêu chiến với ta không? Khiêu chiến ma tộc của ta, các ngươi chỉ là đám chủng tộc cạn bã thấp, kém mà thôi. Người xem trên đài lại lập tức sôi trào lên, một bên là tiếng hoan hô của người ma tộc, một bên khác là tiếng mắng chửi tức giận của chủng tộc khác. Đối với lời khiêu khích thấp kém này, La Trinh không phản ứng chút nào, có điều hắn lại chú ý tới máu trên sàn đấu đã nhanh chóng biến mất không thấy đâu, có chuyện gì xảy ra thế này, trên mặt La Trinh lộ ra hẻ kỳ quái. Trường 555, Tòa Tháp Quỷ Dị Dường như vẻ mặt nghi hoặc của La Trinh hoàn toàn nằm trong dự đoán của Phỉ Nhi, nàng mỉm cười, giải thích. Tháp tội ác là một tòa tháp rất kỳ lạ, giống như nó có sinh mạng vậy, có thể hấp thu hết tất cả mọi thứ bên trong, hấp thu hết tất cả, sắc mặt La Trinh càng thêm nghi hoặc. Đúng vậy, cho dù là máu tươi, hay là những thứ khác, chỉ cần là thứ không có sự sống đều bị tòa tháp này hấp thu cả, nếu một món vũ khí bị ném xuống đất quá lâu thì cũng bị hấp thu, Phỉ Nhi giải thích, đến vũ khí cũng có thể hấp thu, La Trinh kinh ngạc nói. Phỉ nhi gật đầu, những thứ không có sự sống, sau một thời gian ngắn để yên ở đó sẽ bị hấp thu hết, còn nếu là sinh linh đã chết nhưng không có người xử lý, qua một khoảng thời gian cũng bị tòa tháp này hấp thu. Còn chưa kịp cảm thán thì trên sàn đấu kia đã ngưng kết ra một tia sáng màu trắng, bắn vào minh bài trước ngược cả ba tộc kia. Mặc dù La Trinh không rõ rốt cuộc tia sáng ấy là gì, nhưng La Trinh lại có thể cảm nhận được năng lượng cực kỳ tinh khiết ẩn chứa trong đó, dường như nó có sức hấp dẫn rất lớn đối với bản thân hắn có một loại bản năng muốn đi cướp đoạt năng lượng đó hơn nữa còn muốn luyện hóa nó kia là gì vậy là trình hỏi phần thưởng là phần thưởng của tháp tội ác bọn ta gọi nó là ánh sáng tạo hóa đánh bại đối thủ trên sàn đấu là có thể nhận được một chút ánh sáng tạo hóa làm phần thưởng đối thủ càng mạnh thì ánh sáng tạo hóa lấy được càng nhiều phỉ nhi thản nhiên nói tuy suy đoán này chưa được chứng thực nhưng những sinh linh trên đại lục hải thân đều truyền tai nhau rằng những thứ bị tháp tội ác lặng lẽ hấp thu thật ra tất cả đều được chuyển thành ánh sáng tạo hóa Dùng để thưởng cho người thắng, ánh sáng tạo hóa. Không phải La Trinh chưa từng gặp ánh sáng tạo hóa, trong Thăng Long Đài, La Trinh từng đạt được rất nhiều ánh sáng tạo hóa, bởi vì ánh sáng tạo hóa mà Thăng Long Đài tích tru rất nhiều năm đã bị La Trinh hấp thu, nên sau đó tu vi của hắn đã nhanh chóng tăng lên. Có điều ánh sáng tạo hóa trước mắt, hình như hơi khác với ánh sáng tạo hóa trong Thăng Long Đài, nhưng ánh sáng tạo hóa kia không đi thẳng vào thân thể, mà tiến vào trong minh bài. Có lẽ Thanh Long cũng phát hiện ra vấn đề nên cười ha ha trong đầu La trinh Đúng vậy, thật ra ánh sáng tạo hóa này và ánh sáng tạo hóa của tộc chân Long ta đúng là có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Ánh sáng tạo hóa trong thang long đài có thể trực tiếp tăng tu vi, còn trong tháp tội ác, cứ tạm coi như một loại ánh sáng tạo hóa, chỉ là có lẽ còn cần phải luyện hóa thêm. Thì ra là thế, đến tận giờ, là Trinh mới hiểu vì sao sinh linh trên đại lục hải thần lại coi trọng tháp tội ác như thế. Tu luyện trong thang long đài, tốc độ tăng tu vi đúng là không hề chậm chút nào. Nhưng ánh sáng tạo hóa trong thang long đài cần tích lũy trong thời gian rất dài, giống như La Trinh là người đầu tiên tiến vào thang long đài nên gần như hấp thu hết ánh sáng tạo hóa trong đó luôn, vậy nên lượng ánh sáng tạo hóa mà người tiến. Vào sau có được sẽ ít hơn rất nhiều. Trong tháp tội ác này, chỉ cần đánh bại đối thủ là có thể liên tục đạt được ánh sáng tạo hóa, có hiệu quả tăng tu vi nhanh chóng. Chỉ cần không chế tháp tội ác này thì chẳng khác nào chủng tộc mình đã có một thánh địa tu luyện siêu cấp cả. Có điều số chủng tộc trong đại lục hải thân nhiều như mây còn thêm cả mảnh đất nguyên rủa, cường giả trên đại lục này hoàn toàn không thể tiến vào tháp tội ác, vì vậy cho đến bây giờ vẫn không có chủng tộc nào khống chế được tháp tội ác hoàn toàn, cho nên đại lục này vẫn luôn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cũng bởi vì sự tồn tại của tháp tội ác, nên trong mỗi chủng tộc đều xuất hiện từng lớp từng lớp thiên tài, thế nên đến giờ vẫn chưa có chủng tộc nào trên đại lục Hải Thần có thể thống nhất thiên hạ được. La Trinh còn đang phân tích vấn đề trong đó, thì đúng vào lúc này, gã chiến giả ma tộc tên Anh Nã trên sàn đấu lạnh lùng quét mắt một vòng. Cũng gà thét một vòng, hôm nay anh nã vẫn muốn khiêu chiến, kẻ nào dám lên, hôm nay anh nã đã, đã thắng sáu trận liên tiếp rồi. Đi lên chính là chết, người nào mà dám lên chứ? Đám quái vật kia đều đang bế quan mất rồi, có lẽ không ai dám lên thiêu chiến nữa đâu. Đúng vào lúc này, ánh mắt anh nã bỗng nhiên chuyển xuống dưới đấu trường, nhìn thẳng vào La Trinh, chiến giả loài người, ha ha. Không phải sau khi con người đạt tới cấp chiến tướng rồi mới dám tiến vào tháp tội ác à, từ lúc nào mà chiến giả nhân tộc dám tiến vào tháp tội ác rồi hả? Anh đã vừa nói như vậy, ánh mắt tất cả các sinh linh đều tập trung trên người La Trinh. Ở đại lục Hải Thần, địa vị của nhân tộc không hề cao, thực lực cũng coi như khá yếu. Thánh địa tử tâm lừng lẫy nổi danh cũng là dựa vào vài thiên tài quái vật năm đó khổ sở lắm mới gánh vác được, bây giờ lại càng đến mức không ra Ngô ra khoai gì cả. Một khi mấy lão quái vật kia ngã xuống, e rằng địa vị của thánh địa tử tâm cũng tràn ngập nguy cơ. Tháp tội ác ở đại lục Hải Thần gần như là khu vực giao tranh, Hàng năm nhân tộc cũng sẽ đưa không ít thiên tài tiến vào tu luyện trong tháp tội ác, có điều bình thường sau khi tu luyện đến chiến tướng rồi mới tiến vào, còn chiến giả nhân tộc thì cực kỳ hiếm thấy trong tháp tội ác, chiến giả ma tộc. Ánh mắt là trình lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, hôm nay hắn không định ra tay, mới vào tháp tội ác, hắn muốn biết rõ tình hình nơi này thế nào rồi sau đó mới nói, chẳng qua không ngờ rằng mình vừa đến đã bị để mắt tới. Có gan lên đây không, chiến giả nhân loại, anh đã giết gào. Để ta xé cổ ngươi xuống. Gã ma tộc kia để mắt tới ngươi rồi, phỉ nhi nhắc nhở, trên mặt vẫn treo ý cười thong rong như cũ. Nhiệm vụ của nàng chính là tiếp cận La Trinh, đợi đến khi Mai Đại Nhân đến, giải được bí mật về kiếm linh của La Trinh là xong. Lúc trước La Trinh đã bị ba gã chiến tôn ma tộc truy sát hơn một nghìn dặm, cho dù đổi lại là nàng cũng không làm được vậy, vì thế dù La Trinh có bước lên sàn đấu thì nàng cũng không lo lắng lắm. Đã vậy, La Trinh bỗng hoạt động cổ tay, sau đó sải rộng bước chân, đi lên sàn đấu. Thằng nhóc nhân tộc kia dám lên kìa Ha ha ha, không phải mấy kẻ nhân tộc đều nhát gan hết cả sao, để ta nhớ lại xem, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy chiến giả nhân tộc bước lên sàn đấu rồi, anh nã, xé cổ hắn đi, ăn hắn, thịt của nhân tộc đều rất ngon. Tất cả sinh linh đều cho rằng đây là một trận đấu tranh lệch rất lớn về thực lực, vì vậy bọn họ hy vọng anh nã có thể hành hạ La Trinh đến chết. Thật ra bầu không khí trong tháp tội ác từ trước đến nay đều như thế, bắt đầu từ phút đầu tiên sau khi xuất hiện, giết chóc và tử vong chính là quy luật chính của nơi này. Ngươi dám bước lên sàn đầu khiến ta thấy vô cùng bất ngờ. Anh đã liếm đầu lưỡi. Xem ra trong nhân tộc không chỉ sinh ra kẻ nhát gan, mà còn sinh ra thứ ngu như heo. Ha ha ha ha. Loại khiêu khích cấp bậc này không có chút ý nghĩa nào đối với La Trinh. Vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Chỉ thàn nhiên nhìn chiến giả ma tộc trước mắt, giống như đang nhìn người chết vậy. Anh đã không thích nhất là ánh mắt này. Này giống như một người ngồi lâu bên trên, hạ mắt xuống nhìn mình vậy. Hắn không rõ vì sao La Trinh lại có loại khí thế này. Nếu như không thích thì phải xé nát ra, đây là tiêu chuẩn làm việc của anh đã. đi chết đi, thằng nhóc loài người kia. Dùng tiếng kêu rên để nói ra sự thống khổ của người, anh đã gào lên một tiếng, cương nguyên trong cơ thể bỗng nhiên bọc phát, hẳn giống như một con thú to lớn thời hoang cổ, phong tới La Trinh, cũng không phải tất cả nhân tộc đều là người nhát gan. La Trinh thản nhiên nói, đối mặt với anh đã đang lao tới, La Trinh chỉ vươn một ngón tay, trong nháy mắt anh đã phóng tới chỗ mình, tay La Trinh khẽ động, mười ngón tay kia bỗng nhiên chạm vào đầu anh đã đồn dáng người là chinh hơi nghiêng tránh được thân thể khổng lồ của anh đã toàn bộ quá trình hắn chỉ di chuyển đúng một bước mọi người chỉ thấy trong nhảy mắt đầu anh đã đã hóa thành một vũ máu cơ thể không đầu kia bán ra xa vài bước sau đó bị một tiếng nằm trên mặt đất người xem trên đài vốn vô cùng ẩm ý nhưng giờ phút này là yên tĩnh lạ thường thật ra ngày nào trong tháp tội ác cũng diễn ra loại giết chóc tanh máu này những trận đấu tranh lệch thực lực vẫn thường xuyên xảy ra Thứ khiến những sinh linh này khiếp sợ không phải là thủ đoạn mà La Trinh dùng để hành hạ anh đã đến chết, mà vì La Trinh là một con người. Trong nhân loại cũng có không ít thiên tài, nếu không cũng không thể được xếp vào trong 13 chủng tộc lớn. Nhưng chuyện chiến giả nhân loại yếu ớt thế nào, gần như đã có tiếng. Vì vậy người thánh địa tử tâm đưa vào tháp tội ác hầu như đều từ cấp chiến tướng trở lên, còn nếu đưa chiến giả nhân tộc vào thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Nhưng vừa rồi, tên chiến giả cấp 7 của nhân tộc này lại dùng một đầu ngón tay để giết chiến giả ma tộc điều này làm tất cả sinh linh đều thấy vô cùng kinh ngạc sau khi hiện trường yên tĩnh một lúc lâu thì các sinh linh lại bắt đầu xì si xào bàn tán màu tươi của chiến giả ma tộc thấm từng chút vào trong đài cao bỗng nhiên một tia sáng trắng xuất hiện bắn vào minh bài của la trinh tấm minh bài kim loại vốn bình thường này sau khi được rót ánh sáng tạo hóa vào thì có cảm giác nặng hẳn đi thiên biểu tiên nhân nói không sai tháp tội ác đúng là một nơi tốt để nhanh chóng tăng thực lực có điều muốn đi xuống nơi sâu nhất của tháp tội ác thì có lẽ không phải chuyện dễ dàng gì Đang đứng trên sàn đấu La Trinh thầm nghĩ. Ngay lúc La Trinh tính bước xuống khỏi sàn đấu thì lại có một bóng người cường trắng đi lên, thằng nhóc kia, mười thắng một trận mà đã muốn chạy rơi à. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.